Cretem biết, đoạn thời gian từ đó tới nay, mỗi lần hắn gặp ta đều đem ngươi ra khen. Ta không rõ tại sao hắn lại khen ngươi cho đến hôm nay cùng hắn uống rượu hắn mới nói cho ta biết. Tiếu ân lúc này mới chợt hiểu, trách không được từ lúc đó ánh mắt Maren nhìn mình có chút thay đổi, hơn nữa cho tới hôm nay mới tìm mình nói chuyện. Nếu như Cretem không uống rượu, sẽ không bị Maren thám thính được, chỉ sợ Maren sẽ không tìm đến mình. Mặc dù sự thật so với phỏng đoán có chút khác biệt, nhưng trên cơ bản cũng giống nhau. Trong lòng hắn đổ mồ hôi lạnh, may mà mình nhanh trí, đem ma pháp tạc đặc thuật nói ra nếu không hôm nay sẽ xảy ra chuyện phiến toái lớn. Maren nhìn Tiểu Ân liên tục gật đầu, "Tiểu Ân, ngươi rất không tồi, có thể trong vòng thời gian ngắn như vậy nắm giữ được một ma pháp của nguyên tố triệu hoán hệ, tốt lắm." "Sư phụ cảm ơn ngài đã khích lệ." Tiểu Ân vẻ mặt kích động vội vàng nói. Maren do dự một chút, lấy ra trong người bốn cái ma pháp lục thư nói, "Tiểu Ân thiên phú của ngươi quả thực không giống người thường." Tinh thần lực của ngươi mặc dù tăng trưởng kém nhưng lại có thể nắm giữ được 6 cái ma pháp, sợ rằng cũng chỉ duy nhất ngươi là có thể làm được. Như vậy mấy ma pháp này, ngươi đã có thể học tập, cảm ơn sư phụ cứu ân thật lòng nói. Hắn mới chỉ học được từ Maren hai ma pháp cơ bản nhất, hơn nữa đều là nhất cấp ma pháp. Cho nên một lần nhận được bốn ma pháp lục thư thấy mình được sủng ái mà hơi lo sợ. Maren ra hiệu, Tiểu Ân vui mừng cầm bốn ma pháp lục thư rời khỏi tầng 9. Nhưng khi hắn trở về phòng mình vẻ vui mừng trong mắt nhất thời biến mất không còn. Maren mặc dù là sư phụ của hắn nhưng quan hệ giữa hai người cũng không phải hòa hợp. Hơn nữa cho tới giờ hắn vẫn chưa dẫn mình gặp mấy vị đệ tử còn lại, có thể thấy được Maren chỉ xem mình là một thí nghiệm phẩm mà không phải là một nhập môn đệ tử. Nhìn bóng lưng Tiếu Ân rời đi, David Kirby khẽ cau mày nói, Mạc Luân ngươi đem nhị cấp ma pháp cho hắn học, có phải có chút hơi sớm không? Maren khẽ lắc đầu nói, không, để hắn học qua một chút nói không chừng hắn thật sự có thể nắm giữ. David Kirby không nhịn được cười nói, xem ra người đối với hắn rất có kỳ vọng. Đúng vậy, Maren trầm mặc chốc lát rồi nói, hắn là một học đồ kỳ quái nhất mà ta từng thấy, trụ cột thiên phú của hắn rất kém cỏi, nhưng lực lượng tinh thần tăng trưởng lại không kém so với học đồ bình thường. Không, Maren dừng một chút nói, tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của hắn còn muốn tốt hơn so với học đồ bình thường một chút, thật sự khiến ta thấy kỳ quái. Hắn ở bên cạnh ngươi hơn 2 năm. Chẳng lẽ ngươi không tìm ra nguyên nhân sao? David Kirby kinh ngạc hỏi. Tìm không được Maren cười khổ nói. Ta chú ý hắn rất lâu, nhưng không phát hiện ra nguyên nhân gì. Nếu Tiếu Ân nghe được câu này, chỉ sợ sẽ bị hù dọa chết khiếp, đồng thời sẽ cảm thấy may mắn bí mật của mình không bị lộ ra. Sống tại Ma Pháp Tháp hơn 2 năm, hắn biểu hiện xác thực không khác gì nhiều so với các học đồ khác. Khác biệt duy nhất là hắn hiếu động hơn so với các học đồ. Tập luyện quảng bá thể thao khó có khả năng giấu giếm được Maren. Nhưng Maren không cảm ứng được chút năng lượng ba động nào khi thiếu ân tập luyện quảng bá thể thao. Cho nên, Maren cũng cho rằng hắn làm như vậy chỉ là để rèn luyện thân thể mà thôi, chứ không liên tưởng đến chuyện khác. Thời gian chủ yếu của ma pháp sư dùng để minh tưởng cùng nghiên cứu ma pháp, cho nên tố chất thân thể cũng không tốt. Mặc dù cao cấp ma pháp có đủ loại để tăng cường thể chất nhưng đối với ma pháp học đồ mà nói cũng chỉ có cách tự rèn luyện thân thể mà thôi. Cho nên mặc dù quan sát Tiếu Ân luyện tập quảng bá thể thao trong thời gian dài mà không cảm ứng được bất cứ năng lượng dao động gì nên tự nhiên Maren sẽ không đem những động tác đó ghi nhớ trong lòng. Vào buổi tối, Tiếu Ân mỗi lần đặt lưng lên giường liền lập tức tiến vào mộng đép. Mặc dù mắt hắn đeo kính nhưng luyện tập ma pháp trụ cột trong không gian hư cấu đều là dựa vào kích thích tiềm lực thân thể để đề cao lực lượng tinh thần, cho nên cũng không có bất cứ năng lượng nào dao động ra bên ngoài. Trong tình huống đó dù cho maren có tiến hành giám sát hai mươi bốn giờ cũng đừng mong phát hiện ra bí mất gì hắn cũng không có thừa tinh lực để dình coi tên đệ tử này chương sáu mươi ba khảo nghiệm thái độ của tiếu ân cực kỳ thành khẩn như một hài tử thật thà trả lời trưởng bối không lộ ra vẻ khác thường nào cả cho nên maren cùng david kirby đều không nhìn ra sự thay đổi đáp án của tiếu ân vốn hắn muốn giấu diếm tạc đạn thuật nhưng giờ lại nói thẳng ra hai ma pháp sư liếc nhìn nhau gật đầu một cái vẻ cảnh giác trong mắt dần buông lỏng Maren khẽ quát một tiếng nói, người học thành tạp đạn thuật sao không báo lại cho ta. Tiếu ân nghiêng đầu, giả bộ ngây ngô không hiểu, đôi mắt biểu lộ vẻ hồn nhiên cùng kinh ngạc, sư phụ, ngài không hỏi ta mà. Maren ngẩn ra, một cơn buồn bực nổi lên, hắn muốn giận dữ đứng dậy mắng chửi Tiếu ân một trận nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời mở to của Tiếu ân, lời trách mắng muốn tuôn ra nhất thời không thốt ra được. Không sai, Tiếu ân chẳng qua là một nhập môn học đồ mới học tập ma pháp được hơn hai năm mà thôi. Bản thân mình từ trước cho tới giờ không yêu cầu gì về tiến độ tu luyện nên hắn không nói mình học thành tạc đạn thuật cũng phải. Hơn nữa nhìn ánh mắt của Tiếu Ân, chỉ sợ hắn cùng không biết địa vị chính thức của nguyên tố triệu hoán hệ trong thế giới ma pháp. David Kirby kinh ngạc nhìn đồng bạn, ngữ khi không thể tin hỏi, Maren chẳng lẽ từ trước tới giờ ngươi không quan tâm đến tiến độ học tập của hắn. Sắc mặt Maren hiện lên nét xấu hổ, buồn bực nói, David, hai năm trước hắn chỉ là một học đồ không biết gì, hơn nữa hắn còn tự học nguyên tố triệu hoán hệ. Nếu đổi lại là ngươi, mới có hai năm ngươi có khảo hạch tiến độ của hắn không? Cái này, David Kirby khẽ lắc đầu cười khổ nói, nếu như là năm năm, mười năm, ta nhất định sẽ hỏi. Maren khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn Tiếu Ân, vẻ mặt hòa hoãn nói, Tiếu Ân, một năm rưỡi trước ngươi đã học thành tạc đạn thuật rồi đúng không? Đúng vậy, sư phụ ngài làm sao biết được vậy? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi nhưng trong lòng hắn sớm đã biết đáp án. Maren cười hắc hắc nói, một năm rưỡi trước.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 Dù cho Maren có tiến hành giám sát 24 giờ cũng đừng mong phát hiện ra bí mật gì, hắn cũng không có thừa tinh lực để dình coi tên đệ tử này. mươi 64, Yêu Thế, Nhất Hào đem lộ tuyến ma pháp ra Tiếu Ân hít sâu một hơi, vội vã kêu. Từ lúc Maren cho hắn ma pháp lục thư cho tới giờ, hắn cũng không ngờ rằng nghĩ vị ma pháp sư này đưa cho mình nhị cấp ma pháp lục thư, thứ mà tất cả ma pháp học đồ ham muốn. Vô luận là ngành nghề gì? Khan hiếm nhất vẫn là nhân tài mà những người dân ở tầng đáy của xã hội lại có rất nhiều. Trong thế giới ma pháp cũng thế đối với những kẻ không có cơ hội được ma pháp sư thu làm nhập môn đệ tử cùng được nhập môn đệ tử lựa chọn làm người hầu học đồ thì cũng chỉ có thể ở trong trang viên cạnh ma pháp tháp tự mình tu luyện mà thôi. Có rất nhiều học đồ lực lượng tinh thần đã đạt tới thất cấp, bát cấp học đồ nhưng cũng không có được nhị cấp ma pháp lục thư nên vạn phần khổ não. Cho nên khi Tiếu Ân biết ma pháp này là nhị cấp mới có biểu hiện hưng phấn như thế. rất nhanh. Nhất Hào đem lộ tuyến ma pháp này xuất ra, so với cảm ứng bình thường của ma pháp sư, đồ án mà Nhất Hào xuất ra rất dễ hiểu, lộ tuyến ma pháp có điểm khởi đầu cùng điểm cuối, hơn nữa còn có đường nét màu đỏ chậm rãi miêu tả, làm cho Tiếu Ân càng dễ hiểu hơn. Nhẹ nhàng quan sát, dựa theo phương hướng chỉ dẫn, hắn từ từ hiểu được lộ tuyến từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc. Lộ tuyến này quả nhiên phức tạp và huyền ảo hơn nhiều so với nhất cấp ma pháp nhưng đối với Tiếu Ân mà nói cũng không có gì đáng kể bởi vì luộc tuyến của ma pháp tạc đạn thuật còn phức tạp hơn nhiều mà có làm khó được hắn đâu điều duy nhất làm cho tiểu ân cảm thấy lo lắng đó là chiều dài của luộc tuyến rõ ràng là dài hơn so với nhất cấp ma pháp chiều dài gia tăng lực lượng tinh thần tiêu hao cũng tăng theo vốn lực lượng tinh thần của bản thân đã ít nên việc tiêu hao thêm lực lượng tinh thần này tạo ra khó khăn cho tiểu ân trong lòng thở dài một hơi tiểu ân hạ quyết tâm cho dù là thế nào đi nữa đều phải tìm ra biện pháp giải quyết cách tồn chữ tạc đạn thuật nếu không khi thật sự giao thủ với người khác nếu không có cách kéo dài lực chiến đấu sẽ giống như trường hợp của trình giảo kim kỳ thật tiếu ân đặt ra yêu cầu cho bản thân mình rất cao bởi vì hắn gặp toàn là những ma pháp sư chính thức như maren david kirby còn có tên học tập ma pháp hơn hai mươi năm hơn nữa còn hầu hạ critton đã đạt tới bát cấp học đồ dearing tiếu ân lấy những người này đem ra so sánh nên đương nhiên thấy bản thân mình kém cỏi nhưng nếu so với những học đồ cùng cấp với thực lực hiện tại của Tiểu ân tuyệt đối có thể miếu sát đối phương. Nhắm hai mắt lại, Tiểu Ân bắt đầu ghi nhớ lộ tuyến của ma pháp mới. Mỗi một lần ghi nhớ lại lộ tuyến của ma pháp mới là cả một quá trình phức tạp, nhưng để nắm giữ được ma pháp mới, để cho bản thân mình sau này có thể ứng phó với những nguy hiểm, nên từ trước tới giờ Tiểu Ân không bao giờ ngại gian khổ. Nhị cấp ma pháp quả thực phức tạp hơn nhiều so với nhất cấp ma phá, nhưng đã có kinh nghiệm học tập ma pháp tạc đạn thuật trước đó, lộ tuyến này cũng không phải quá khó nhớ. Một giờ sau, Tiếu ân đã đại khái nhớ được lộ tuyến của ma pháp. Nếu để cho ma pháp học đồ khác, hay ma pháp sư chính thức biết, hắn chỉ trong vòng một giờ nhớ xong lộ tuyến của một nhị cấp ma pháp thì những kẻ này khẳng định sẽ kinh ngạc đến nỗi mắt rớt hết cả xuống. Đối với những kẻ có lực lượng tinh thần cường đại mà nói, có được một ma pháp lục thư mới, những kẻ đó đầu tiên là sẽ sử dụng lực lượng tinh thần của mình để cộng hưởng với lục thư, sau đó mới tiếp xúc với nội dung ghi bên trong. Hơn nữa khi bọn họ tiếp xúc với nội dung trong đó sẽ bị tiêu hao lực lượng tinh thần, người bình thường tiếp xúc qua tuyệt đối sẽ bất tỉnh Đồ án trong lục thư vô cùng phức tạp với nhiều đường nét giống như một con mèo nghịch ngợm. Không có đủ thời gian cùng tinh lực đừng nói là hiểu được chi tiết lộ tuyến cho dù là điểm khởi đầu cũng chưa chắc tìm được. Rất nhiều thất, bát cấp học đồ sau khi lao tâm khổ tứ tìm được một nhị cấp ma pháp lục thư, muốn tìm ra mấu chốt trong đó nếu không có người chỉ đạo thì thường là phải hao phí năm hay thậm chí 10 năm mới tìm ra Cũng không phải do thiên tư của bọn họ kém cỏi mà là do nhiều loại nguyên nhân tạo nên kết cục đó. Đầu tiên muốn làm quen được lộ tuyến cần phải có thời gian dài để nghiên cứu, nhưng khi cộng hưởng với lục thư, lực lượng tinh thần bị tiêu hao. Đối với một ma pháp học đồ mà nói, có thể có bao nhiêu lực lượng tinh thần để mà tiêu hao đây? Nếu như từ đầu có một vị tiền bối chỉ điểm, thì nhất định rút ngắn được thời gian học tập. Giống như Diring bởi vì hầu hà Critton thời gian lâu dài nên có được sự chỉ điểm Critton. Ngay từ đầu đã có đường đi, nên tự nhiên tiết kiệm được phần lớn thời gian mò mẫm. Nhưng cho dù tiết kiệm được thời gian mò mẫm thì khi luyện tập cũng không có đường tắt. Mỗi lần miêu tả lộ tuyến của ma pháp cho dù là thành công hay thất bại đều phải tiêu hao một lượng tinh thần, muốn hoàn toàn nắm giữ ma pháp, tự nhiên là khó khăn. Cho nên đối với ma pháp sư bình thường mà nói, nếu muốn thuận lợi nắm giữ một ma pháp, thì lực lượng tinh thần bản thân hắn ít nhất phải gấp 10 lần so với lúc phát động ma pháp. Đừng nói là ma pháp sư cấp bậc b Cho dù là cao cấp ma pháp sư có thể nắm giữ được nhiều cao cấp ma pháp cũng rất ít, trừ bỏ mấy cao giai ma pháp bản thân quen thuộc ra, căn bản bọn họ không có nhiều thời gian và tinh lực để nắm giữ nhiều ma pháp. Không như Tiếu Ân, không cần phải tốn tâm cơ đã tìm hiểu được ngọn nguồn lụa tuyến, hơn nữa còn có thể trong không gian tiến hành luyện tập vô số lần, nói hắn là kẻ độc nhất vô nhị cũng không sai. Trường 65, thử, thử một lần, hai lần, dần dần trong đầu Tiếu Ân cũng có ấn tượng về lụa tuyến của nhị cấp ma pháp này. Mặc dù còn lâu mới có thể nắm giữ ma pháp này trở thành bản năng, có thể trong nháy mắt thuần phát như nhất cấp ma pháp. Nhưng nếu miễn cưỡng thi triển, cũng không phải là vấn đề lớn. Thở phào một hơi, Tiếu Ân kết thúc quá trình luyện tập ma pháp, thoát khỏi nhất hào không gian. Luyện tập như thế vài ngày, Tiếu Ân cuối cùng cũng quyết định thử nghiệm một phen. Theo thói quen hàng ngày, Tiếu Ân luyện tập quảng bá thể thao xong rồi dùng cơm. Mặc dù không có người hầu học đồ hầu hạ nhưng người hầu học đồ của ma pháp Sư Maren. Danny lại có thói quen chuẩn bị một phần điểm tâm cho hắn. Dù sao thức ăn ở đây là do công tước đại nhân chuẩn bị, hắn chỉ cần thuận tay lấy là được. Làm người hầu học đồ gần 10 năm, Danny rất chuyên chú làm phần việc của mình, lấy thêm một phần thức ăn cho Tiểu Ân cũng chỉ là việc thuận tay. Hướng Danny gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn, Tiểu Ân đem đồ ăn nhét sạch vào bụng, sau đó trực tiếp tới lầu ba. Hắn không biết rằng, sau khi hắn dùng cơm xong, có mấy người hầu học đồ thấp giọng nói thầm về hắn. Những người hầu học đồ này là do Maren cùng năm nhập môn đệ tử của mình lựa chọn, sau mấy năm ở chung, bọn họ đã quen thuộc với nhau, đối với những người ở Ma Pháp tháp tương đối hiểu. Trong mắt bọn họ Tiếu Ân không nghi ngờ gì là một dị loại. Ma Pháp sư Maren mặc dù thu nhận hắn làm nhập môn đệ tử nhưng dường như lại không quan tâm nhiều đến hắn, giống như là để hắn tự nhiên tu luyện. Hơn nữa bởi vì thực lực của Tiếu Ân hiện tại mới chỉ gần với tiêu chuẩn nhị cấp, tam cấp học đồ. So với bọn họ còn kém khá xa cho nên dù may mắn được Maren thu nhận làm nhập môn đệ tử mặc dù ngoài mặt không biểu hiện ra vẻ bất mãn nhưng trong đáy lòng đám người đó mơ hồ có chút xem thường đố kỵ đối với Tiếu Ân. Dani, nghe nói Maren các hạ hôm qua gọi Tiếu Ân vào dậy bảo đùng không? Một người hầu học đồ còn trẻ hiếu kỳ hỏi. Dani lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái nói, không phải chuyện của ngươi, hỏi ít thôi. Người hầu học đồ đó xấu hổ cười cười nhưng không dám cãi lại Dani, buồn bã lui xuống. Mặc dù mọi người đều là người hầu học đồ nhưng Dani là người hầu do ma pháp sư Maren tự mình chọn ra, thân phận và địa vị tự nhiên những kẻ này không thể so được. Sau một lúc, mọi người lần lượt tản đi, Dani do dự trong chốc lát. Tới lầu ba, vừa lúc chứng kiến tại ma pháp thí nghiệm thất Tiếu Ân đang do dự. Tiếu Ân tiên sinh, ngài có chuyện gì muốn ta giúp không? Dani vội vàng hỏi, Tiếu Ân cười khổ một tiếng nói, không có gì, ta đang muốn luyện tập ma pháp nhưng trong lòng có chút hơi loạn, không bình tĩnh được. Danny mỉm cười trấn an nói, "Kỳ thật khi học tập ma pháp mới chúng ta cần phải có lòng tin, ngài nhất định sẽ thuận lợi thi triển ma pháp này." Tiếu Ân ngẩn ra, liếc mắt nhìn đối phương sâu một cái, đột nhiên cười nói, "Đúng vậy, ta quả thực hơi nóng vội, Danny cảm ơn ngươi." Ngài không phải khách khí Danny khom lưng trả lời, không biết vì sao trong lòng lại hiếu kỳ hỏi, "Có thể cho ta biết, ngài đang luyện tập ma pháp nào không?" Tiếu Ân vuốt mũi cười khổ nói, "Không biết, không biết." Danny ngẩn ra, Sắc mặt biến đổi nói, Tiếu Ân tiên sinh, nếu như không biết lai lịch của ma Pháp, tốt nhất ngài đừng nên nghiên cứu sâu. Không sao, ma Pháp lục thư này là sư phụ cho ta Tiếu Ân nhíu mày, trong lòng cũng thấy kỳ quái, tại sao ma Pháp này lại không có tên chứ? Hơn nữa rõ ràng phần giới thiệu đã bị xóa, không biết được Maren nghĩ cái gì. Rõ ràng truyền cho mình nhị cấp ma Pháp lại không để lại phần giới thiệu cho mình khiến mình thấy tò mò khó chịu a. Nghe Tiếu Ân nói, Dani cũng không lý giải được, nhưng nếu do Maren cấp, Hắn cũng không dám nói thêm gì Vội vàng cáo từ tiếu ân Hắn hơi do dự Liền trốn ở lầu ba lặng lẽ quan sát tiếu ân Nếu như lúc bình thường tiếu ân chắc chắn sẽ phát giác ra Dani Nhưng hôm nay tâm trí của hắn đều tập trung vào nhị cấp ma pháp không biết tên này Đối với hoàn cảnh xung quanh không có chú ý mấy Nhưng mà sau khi được Dani nhắc nhở Tâm tình tiếu ân đã bình tĩnh lại Hắn diều chỉnh lại hô hấp Hai mắt khép hờ Giống như tiến nhập vào trạng thái minh tưởng. Đương nhiên, đó không phải minh tưởng mà là hắn muốn tinh thần mình tập trung cao độ để có thể thi triển ra ma pháp thành công ngay trong lần đầu mặc dù có được ma pháp lục thư năm ngày nhưng nhị cấp ma pháp không phải là thứ hắn dễ dàng nắm giữ lấy độ thuần thục hiện tại của hắn tại thế giới hiện thực sử dụng xác suất thành công chỉ sợ không được một nửa nhưng dù sao đây cũng là nhị cấp ma pháp đầu tiên hắn nắm giữ đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho nên hắn không nhịn được muốn thử nghiệm ma pháp này đến tột cùng có uy lực gì hít sâu một hơi Lực lượng tinh thần nhanh chóng để tụ. Xung quanh người tiếu ân bắt đầu xuất hiện một dòng năng lượng ba động, mặc dù luồng năng lượng ba động này không quá cường đại, nhưng xuất hiện trong mắt Danny lại khiến sắc mặt hắn đại biến. Nhìn cường độ năng lượng ba động này, chẳng lẽ tiếu ân thi triển không phải là nhất cấp ma pháp mà là. Bỗng nhiên một đạo quang mang màu xanh nhạt hình thành trước người tiếu ân nhanh như tia chớp phát ra ngoài. Tốc độ của đạo quang mang này cực nhanh. Cơ hồ vừa xuất hiện trong trước mắt đã vượt qua khoảng cách mấy chục thước chém vào đầu kia của ma pháp thí nghiệm thất. Một tiếng động nhẹ vang lên, vách tường ma pháp tháp sáng lên, năng lượng phòng hộ cản ma pháp lại. Vẻ mặt tiếu ân tươi cười lên, nguyên lai nhị cấp ma pháp này lại là ma pháp được ma pháp sử dụng nhiều nhất nhị cấp ma pháp phong nhận thuật. Trốn cách đó không xa, Dani không nhịn được há hốc mồm vẻ mặt khó tin nhìn tiếu ân. mươi 66, tiếp nạp, Dani, ngươi sao vậy? Ma pháp sư Maren nhìn Danny có vẻ thất hồn lạc phách, kinh ngạc lên tiếng hỏi. Thân thể Danny run run vội vàng nói, "Các hạ, Danny đang nghĩ tới Thiên Phú học tập ma pháp kém cỏi của mình, học tập ma pháp 10 năm mà mới chỉ nắm giữ được hai cái nhị cấp ma pháp mà thôi, cho nên có chút chán nản, xin ngài tha thứ, Danny sau này không dám nữa." Ma pháp sư Maren nhíu mày nói, "Mặc dù thiên phú của ngươi trung bình nhưng trong khi học tập ma pháp lại rất cố gắng. Trong vòng 10 năm có thể nắm giữ hai cái nhị cấp ma pháp" Là không tồi rồi. Thêm một năm nữa chờ ngươi đem hai nhị cấp ma pháp kia củng cố lại ta sẽ dạy cho ngươi thêm một nhị cấp ma pháp khác. Phần lớn những kẻ có thiên phú ma pháp đều không thể trở thành ma pháp sư chính thức. Cho nên trừ khi là kẻ có thiên phú chắc tuyệt, ma pháp sư mới để mắt thu hắn làm nhập môn đệ tử, số còn lại mặc kệ để chúng tự sinh tự diệt ở bên ngoài. Thiên phú ma pháp của Danny mặc dù hơn kẻ bình thường nhưng khoảng cách so với hai chữ chắc tuyệt còn kém nhiều lắm. Mặc dù với tư chất của hắn. Cơ bản khó có khả năng trở thành ma pháp sư chính thức nhưng học thêm được mấy cái nhị cấp ma pháp nữa thì ngày sau rời khỏi ma pháp tháp làm một ma pháp sư tự do thì tiền đồ sẽ sáng hơn. Vâng, đa tạ các hạ Dani vui mừng khôn xiết, cung kính cảm ơn. Marian khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, Dani, tại sao ngươi đột nhiên lại nghĩ như thế? Sắc mặt Dani đỏ lên nói, các hạ, bởi vì ngày hôm qua tại lầu ba trong thí nghiệm thất ma pháp ta chứng kiến tiểu ân tiên sinh thi triển phong nhận thuật, cho nên mới sinh ra cảm khái. cái gì maren không kiềm chế được hô lên mắt hắn toát ra vẻ kinh hãi trong lòng dani thất kinh nhưng việc đến nước này cũng không thể che giấu nên hắn vội vàng nói tiếu ân tiên sinh nói là ngài dậy khẽ gật đầu maren nói đúng vậy đúng là ta dạy cho hắn bất quá khi nói những câu này sắc mặt hắn lộ ra vẻ kỳ quái lúc này dani mới thở phào một hơi trong lòng thầm nghĩ nếu là do ngài dậy hắn sao lại bày ra vẻ mặt như thế khiến ta bị dọa sợ a maren vung tay áo Dani hiểu ý lui xuống, Maren than nhẹ một tiếng, lầm bầm nói, Năm ngày, không thể tưởng tượng được, mới có 5 ngày mà hắn đã nắm giữ được nhị cấp ma pháp phong nhận thuật, xem ra hắn quả thực là một thiên tài tuyệt đỉnh. Hắc hắc, tiểu tử Dani này không phát hiện ra, ta làm sao biết được. Mọi chuyện xảy ra ở ma pháp tháp, Maren đều có khả năng biết được. Nhưng với một điều kiện tiên quyết đó là Maren phải tập trung lực chú ý vào địa phương đó mới có thể biết được tất cả mọi chuyện xảy ra ở khu vực đó nếu không khi hắn minh tưởng rèn luyện lực lượng tinh thần thì những việc lộn xộn xung quanh sẽ khiến hắn không thể ổn định tâm tình được ngày hôm qua hắn cũng không sử dụng ma pháp theo dõi tiếu ân cho nên hắn không biết được tiếu ân thi triển thành công phong nhận thuật tại ma pháp thí nghiệm thất thở dài một hơi maren sử dụng ma pháp truyền âm gọi tiếu ân nhìn sắc mặt cổ quái của maren trong lòng tiếu ân có chút không yên cũng không biết được mình để lộ sơ hở gì sau một lát maren ho nhẹ một tiếng nói tiếu ân nghe nói ngươi đã học thành phong nhận thuật Không có Tiếu Ân lắc đầu nói, sắc mặt Maren trầm xuống, nói, nói bậy, ngươi dám gạt ta. Sắc mặt Tiếu Ân căng thẳng vội vàng nói, sư phụ, con không có lừa gạt ngài. Hừ, ngày hôm qua ngươi rõ ràng tại ma pháp thí nghiệm thất thi triển phong nhận thuật, chẳng lẽ ngươi phủ nhận sao? Maren nổi giận nói, Tiếu Ân gãi đầu nói, sư phụ, ngày hôm qua quả thực ta thi triển thành công, nhưng xác suất chỉ có một nửa, như thế nào gọi là học xong chứ? Maren sừng sốt khẩu khí nhẹ lại hỏi thế như thế nào thì ngươi mới coi là học xong ngón tay tiếu ân liên tục bắn ra hai ba lần một luồng năng lượng màu trắng nho nhỏ luồng năng lượng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo trong nháy mắt bay về phía trước ngay sau đó ngón tay tiếu ân lại bắn ra tật phong thuật như tia trước bắn ra đuổi theo luồng năng lượng lạnh lẽo kia ba một tiếng động nhỏ vang lên sau đó hai đạo năng lượng đồng thời biến mất hàn khí còn lại nhàn nhạt tỏa ra không khí sư phụ trình độ phải đạt tới như vậy Mới xem như là học xong Tiếu Ân vô tội mắt mở to nói, tốc độ lề mề như vậy, xác suất thành công không đủ một nửa, sao có thể tính là học xong chứ? Mắt Maren sớm đã mở to ra, ngay cả tròng mắt cũng lồi ra. Mặc dù Tiếu Ân thi triển hai ma pháp này đều là nhất cấp ma pháp nhưng tốc độ lại cực nhanh, ngay cả là hắn cũng không dám chắc là mình có thể tiêu sái thực hiện như thế. Lúc lâu sau, cuối cùng Maren thở dài một tiếng, biểu hiện hiện giờ của vị đệ tử này khiến cho những khúc mắc lúc trước trong lòng hắn hoàn toàn tan biến. Yêu cầu của Tiểu Ân đối với bản thân cao mặc dù là một chuyện tốt nhưng lại đem đến cho Maren một áp lực lớn chưa từng có. Muốn đem ma pháp này luyện tập đến mức nháy mắt thuần phát, hơn nữa còn đảm bảo xác suất 100% mới coi là nắm giữ sao. Yêu cầu này, dù nghe thế nào cũng quá mức phóng đại đi, hắn có thể khẳng định nếu David Kirby biết được cũng sẽ cảm thán như hắn. Nhẹ nhàng vung tay, tiếng chuông thanh thúy vang kênh trong ma pháp tháp. Tiểu Ân kỳ quái nhìn Maren, bởi vì tiếng chuông này đại biểu cho lệnh tập hợp một khi nghe được tiếng chuông này tất cả mọi người phải dừng lại hết mọi việc chạy tới tập hợp maren nhìn tiểu ân khuôn mặt lộ vẻ tươi cười thân thiết tiểu ân người đã tới đây một thời gian dài cũng nên gặp gỡ sư huynh đệ của mình tiểu ân ngẩn ra khuôn mặt lộ vẻ cao hứng nhưng trong lòng tràn ngập cảm xúc trải qua hơn hai năm maren cuối cùng cũng thừa nhận hắn là đệ tử hơn nữa bắt đầu đối xử chân thành với hắn chương sáu mươi bảy benson a trong căn phòng tối chợt lóe lên ánh sáng Ngồi trước ngọn đèn, Tiếu Ân chống cằm suy ngẫm lại những biến hóa trong vòng hai tháng vừa qua. Được Maren chính thức thừa nhận, địa vị của hắn tại Ma Pháp Tháp có sự biến hóa to lớn. Chẳng những hắn được gặp năm vị đồng môn mà hắn còn được Maren phá lệ giới thiệu với tất cả mọi người trong Ma Pháp Tháp. Maren tạo ra tràng cảnh đó khiến tất cả mọi người đều biết địa vị của Tiếu Ân đã khác xưa, chiếm được sự yêu mến của Maren, những kẻ từng sau lưng nói xấu hắn, hiện giờ nói năng ngày càng thận trọng, không dám nói một câu bất kính nào nữa. Thế nhưng Tiếu Ân cũng đoán ra được mục đích của Maren, mọi việc diễn ra trong ma pháp tháp này phần lớn không qua được mắt của Maren. Tất nhiên Maren cũng biết được mấy tên người hầu học đồ có biểu hiện xem thường Tiếu Ân nên hắn mới tạo ra động tĩnh lớn như thế. Đương nhiên, Tiếu Ân rõ ràng được hưởng lợi lớn, hiện giờ tại ma pháp tháp, ngay cả mấy vị sư huynh của hắn mỗi khi nhìn thấy hắn đều tươi cười tiếp đón. Trải qua hai tháng biến hóa, cuộc sống trong ma pháp tháp lại diễn ra bình thường. Nhưng Tiếu Ân không thể cao hứng được bởi vì thử nghiệm qua mấy lần hắn vẫn không có cách nào đem ma pháp tạp đạn thuật tồn trừ vào trong ma hạch thuần hóa tiếu ân phẩy tay căn phòng tự động mở ra mặc dù trong ma pháp tháp không có thiết bị điện tử gì cả nhưng muốn tự động đóng mở cửa phòng thì cũng rất đơn giản một thanh niên trên mặt để râu quai nón vóc người khôi ngô hai chân gác lên nhau mồi rung đùi trên ghế thế nhưng trên người hắn tỏa ra năng lượng ba động mạnh mẽ đây là benson một trong năm đệ tử của maren cũng là kẻ hợp tính với tiếu ân mỗi lần gặp benson Tiếu ân có cảm giác muốn cười thật to. Trong tiềm thức của hắn, những kẻ học tập ma pháp đều thuộc loại gầy yếu, mặt mũi tái nhợt, giống như những ông già nhiều năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhưng khi tiếp xúc với thế giới ma pháp, hắn mới biết ý nghĩ của mình hoang đường bao nhiêu. Trong thế giới ma pháp có đủ loại người, không thể nhìn từ vẻ bề ngoài để phán đoán. Cách phán đoán chuẩn xác nhất đó là dựa vào năng lượng ba động trên người đối phương. Từ đó có thể đại khái suy đoán ra được thực lực cụ thể của đối phương. Benson. Có việc gì thế? Tiếu Ân mỉm cười hỏi. Ân, ta có hai tin tức muốn nói cho người biết Benson cười nói, một tốt một xấu, ngươi lựa chọn tin nào? Nói tin xấu trước đi. Sư phụ nói, tháng tới sẽ khảo hạch ngươi, nếu ngươi không nắm giữ được nhị cấp ma pháp sư phụ giao sẽ bị phạt tu luyện một năm trong ma pháp tháp. Tiếu Ân không nhịn được cười, nói tin tức này mà tính là xấu sao, dù ta không thông qua khảo hạch của sư phụ thì cũng chỉ phải tu luyện một năm trong ma pháp tháp thôi mà. Benson nói, nếu như là hai năm trước thì tin tức này quả thực không phải là tin xấu nhưng năm nay lại không giống như vậy. Tiếu ân ngẩn ra, hỏi, có gì khác chứ? Đây là tin tức tốt mà ta muốn nói với người Benson thấp giọng nói, năm nay công quốc Louis sẽ diễn ra hội giao dịch, mà giao dịch này ba năm mới diễn ra một lần, nếu như không thể rời khỏi ma pháp tháp, chúng ta muốn tiến hành trao đổi thứ mà mình muốn, sẽ phải chờ lâu thêm một năm. Tiếu ân như mày khó hiểu hỏi, hội giao dịch, Benson vỗ chán nói, trời ạ. Ta quên là ngươi chưa từng tham gia hội giao dịch lần nào. Tiếu ân suy nghĩ rất nhanh, trong chốc lát hắn đoán hội giao dịch này nhất định sẽ có tác dụng với mình. Hai mắt hắn sáng ngời vội vàng hỏi, Benson, hội giao dịch này có phải sẽ trao đổi vật phẩm cùng ma hạch đúng không? Không sai, người rất thông minh Benson cười, đối với phản ứng mau lẹ của Tiếu ân hết sức khen thưởng. Sau đó Benson đem quy củ của hội giao dịch nói cho Tiếu ân biết. Kỳ thật hội giao dịch tại công quốc không có sự tham gia của ma pháp sư chính thức mà chỉ có các học đồ bày ra các gian hàng trao đổi mà thôi. Nhưng chỉ có ma pháp sư mới được phép tham gia hội giao dịch, nếu không đạt tới tiêu chuẩn nhất cấp học đồ thì cho dù ngươi có gia tài ức vạn cũng không được tham gia. Hiểu rõ quy củ của hội giao dịch, Tiếu Ân nhíu mày hỏi, chẳng lẽ tham gia hội giao dịch, không có ma pháp sư chính thức? Trong mắt Benson xuất hiện một tia cười nhạo, nói Tiếu Ân. Mà pháp sư chính thức đều là những kẻ kiêu ngạo hơn nữa bọn họ còn là những lão bất tử thành tinh, sao có thể hạ mình tham gia cái loại giao dịch tiết không cùng cấp bậc chứ? Nga, mắt tiếu ân mơ hồ thấy một bóng người xuất hiện, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Benson. Benson không phát giác ra, tiếp tục nói, đối với những lão già đó mà nói, những học đồ như chúng ta đào đâu ra được thứ gì mà trao đổi với họ, nhìn thấy mấy lão già đó là chướng mắt rồi, cho nên tuyệt đối mấy lão già đó sẽ không tham gia đâu nếu muốn trao đổi mấy lão gia hỏa đó sẽ tới chỗ khác trên đế quốc giao dịch chứ không bao giờ ngó tới cái địa phương giao dịch nho nhỏ như công quốc luis này đâu trên trán tiếu ân mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh cơ nhục trên khuôn mặt mơ hồ run run benson phát hiện ra biểu hiện khác thường của tiếu ân lên tiếng hỏi thăm tiếu ân người sao lại nhăn nhó như thế tiếu ân hung hăng chừng mắt liếc hắn nói người mới phải nhăn nhó ấy tiếu ân vừa nói xong thì thân thể benson bị đánh bay lên không trung Trên thân thể hắn xuất hiện những tia điện quang, so với ngọn đèn ma Pháp còn muốn sáng hơn. Tiếu ân dùng ánh mắt thương xót nhìn Benson, trong lòng thầm kêu A-di-đà-phật, ta đã ra hiệu cho ngươi mà ngươi lại không phát hiện được như vậy đừng nên trách ta. mươi 68, luyện tập nhiều hơn, thân hình gầy yếu của ma Pháp Sư Maren xuất hiện trước cửa phòng, giống như hung thần ác sát nhìn Benson nói, tiểu tử thúi ngươi, nói hươu nói vượn gì. Benson lúc này mới biết được tại sao vừa rồi vẻ mặt Tiếu ân lại kỳ quái như vậy. Hắn vội vàng xin tha, sư phụ, con không phải nói người Ta biết ngươi không phải nói ta, nhưng những lời ngươi nói vừa rồi mà bị ma pháp sư khác nghe được, khẳng định họ sẽ ra tay giáo huấn ngươi Maren hừ lạnh một tiếng nói, sau này suốt môn ra ngoài ngươi nhất định phải giữ mồm giữ miệng. Vâng ạ Benson ủ rũ nói, sư phụ tiếu âm mỉm cười, cung kính cúi chào Maren. Maren gật đầu nói, tiếu ân ngươi học xong bốn cái nhị cấp ma pháp ta giao cho chưa. Nói đến từ học hắn đặc biệt nhấn mạnh, Hiển nhiên hắn đã thừa nhận cách nghĩ của Tiếu Ân, nếu như không thể trong nháy mắt thuần phát ra ma pháp thì không thể tính là học xong được. Tiếu Ân khẽ gật đầu nói, sư phụ, miễn cưỡng thì xem như là được. Tính từ lúc Maren giao ma pháp lục thư cho Tiếu Ân tới nay đã được 2 tháng, trong 2 tháng náy Tiếu Ân cố ý gia tăng thời gian luyện tập ma pháp trong không gian hư cấu, đối với bốn cái nhị cấp ma pháp này đã có thể trong vòng 1 giây thuần phát ra thành công 100%. Đương nhiên tốc độ này xem như là đã nhanh rồi nhưng so với những ma pháp khác mà hắn luyện tập trong vòng 2 năm thì vẫn có sự khác biệt lớn. Nếu như không ngưng thần tập trung thì Tiếu Ân không thể cam đoan bản thân mình có thể thuần phát được bốn nhị cấp ma pháp này nhưng đối với mấy nhất cấp ma pháp còn lại cho dù dưới tình trạng không tập trung, hắn vẫn có thể thuần phát ra, bởi vì mấy ma pháp kia đã trở thành bản năng rồi, tâm động là có thể thuần phát ra. Ánh mắt Maren nhìn hai vị đệ tử trước mắt, sau đó nói, Benson, người thi triển phong nhận cho ta xem. Benson vừa rồi mặc dù bị Maren giáo huấn nhưng xác thực không bị thương gì cả, nghe Maren phân phó, hắn cao giọng nói, vâng ạ. Trong nháy mắt, vẻ mặt Benson lập tức thay đổi, trong mắt hắn ánh lên vẻ nghiêm túc, sau đó năm ngón tay hắn mở ra, vung lên phía trước. 3 giây, chỉ mất thời gian 3 giây, Benson thi triển thành công phong nhận thuật. Một đạo quang mang màu xanh nhạt bay với tốc độ mắt thường không thể thấy kịp về phía Maren, cho đến khi quang mang xoẹt qua mới nghe được tiếng gió rít rội lại phong nhận bắn tới thì trên người maren lập tức xuất hiện một đạo bạch quang đem công kích của benson cản lại tiếu ân nhướng mày hắn nhận ra maren sử dụng cũng chỉ là một nhị cấp ma pháp phòng hộ ma pháp thuẫn bài mà thôi ma pháp này tiêu hao lực lượng tinh thần không nhiều cũng chỉ tương đương với nhấp cấp ma pháp bình thường nhưng muốn duy trì ma pháp thuẫn bài tồn tại thì lực lượng tinh thần liên tục bị tiêu hao nhưng khi chiến đấu cùng địch nhân ma pháp này hết sức hữu dụng Nếu sử dụng hợp lý thì hiệu quả đạt được lớn hơn nhiều so với sự tiêu hao lực lượng tinh thần Nhưng điều làm cho Tiếu Ân giật mình đó là, trong nháy mắt Maren thuần phát ra ma pháp Do đó có thể thấy được so về trình độ thuần thục, bản thân mình vẫn còn kém xa so với Maren Nhìn vẻ mặt không biểu cảm Maren, trong lòng Tiếu Ân có chút khâm phục Phải biết rằng, Maren không giống mình có sự trợ giúp của nhất hào Hắn chính là dựa vào sự khổ tu của bản thân mới có thể đạt tới trình độ như thế Bởi vậy có thể thấy được thực lực của ma pháp sư chính thức là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối bản thân mình hiện tại không thể so sánh. Maren nhìn Benson, gật đầu hài lòng, bắt cấp ma pháp học đồ có thể trong vòng 3 giây đem nhị cấp ma pháp phát ra là một thành tích không tồi. Hơn nữa Benson mới chỉ học tập ma pháp có 10 năm, tương lai thành tựu nhất định sẽ lớn hơn. Nhưng khi ánh mắt Maren chuyển qua tiếu ân, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Nếu như nói Benson học tập ma pháp mới năm mới có thể làm được như thế, đã không tồi rồi. Nhưng Tiếu Ân thì sao? Còn chưa đến ba năm đã học nhị cấp ma Pháp rồi. Hắn rốt cuộc tu luyện như thế nào chứ? Than nhẹ một tiếng, Maren nói Tiếu Ân, người cũng thi triển ra cho ta xem. Vâng Tiếu Ân hít sâu một hơi, trong tức khắc trước người hắn xuất hiện một đạo quang mang màu xanh nhạt, hình cánh quạt bắn về phía Maren. Benson trợn tròn mắt, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đạo quang mang màu xanh vừa mới biến mất, trong hư không vẫn còn sót lại một vài tia quang mang còn dư lại. Này, này! Benson lắp bắp hỏi, đây là cái gì? Đây là phong nhận thuật mà Tiếu Ân có lòng tốt nhắc nhở nói. Ta biết, A, ta không biết Benson ảo não lắc đầu nói, Tiếu Ân, ta biết đây là phong nhận thuật, nhưng ta không rõ người thực hiện nó như thế nào. Maren khẽ lắc đầu, mặc dù hắn công khai giới thiệu Tiếu Ân với mấy vị đệ tử nhưng hắn cũng không ngu tới nỗi đem tiêu chuẩn của Tiếu Ân nói lại cho đám Benson biết. Bởi vì lão ma pháp sư biết, tiêu chuẩn này tuyệt đối không phải là tiêu chuẩn thích hợp để phổ biến. Quả nhiên. Benson mặc dù đã học tập ma pháp 10 năm sau khi biết được điều này liền trợn mắt há hốc mồm, bắt đầu hổn ngôn loạn ngữ. Bình thường là một kẻ thông tuệ, hiện tại thần kinh lại có xu thế bấn loạn. Bởi thế mình che giấu sự thật quả nhiên là hành động sáng suốt. Tiếu ân nghiêng đấu, hai mắt mở to nói, rất đơn giản, chỉ cần luyện tập nhiều hơn là được. Luyện tập nhiều hơn, Maren cùng Benson đồng thời mắt mở to ra, đây không phải nói nhảm sao. Kẻ ngu cũng biết luyện tập nhiều mới có thể chính thức nắm giữ được ma pháp nhưng với giới hạn tinh thần lực, một bát cấp học đồ cho dù có liều mạng học tập cũng không cách nào làm được. Nhìn vẻ mặt ngây thơ trong sáng của Tiểu Ân, Benson cuối cùng cũng hiểu được tại sao sư phụ Maren lại coi trọng vị đệ tử này. Trường 69, tin tức về hội giao dịch, Benson, hai tháng sau, người dẫn Tiểu Ân tham gia hội giao dịch Maren dặn dò nói. Vâng, thưa sư phụ khó khăn lắm mới lấy lại được tỉnh táo, Benson cung kính trả lời. Trong lòng suy nghĩ, Tiếu Ân hỏi, sư phụ, tại hội giao dịch có những đồ vật gì ạ? Maren ngẩng đầu, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện cũ, một lát sau mới nói, ở đó có rất nhiều đồ vật, có các loại tài liệu ma pháp, ma hạch giã sinh, còn có các quyển trục, đồ vật thì có rất nhiều a. Nhìn Maren cảm khái, Tiếu Ân hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ma pháp sư chính thức cũng có thể tham gia hội giao dịch chứ? Có thể, nhưng chắc chắn sẽ không có ai đi, tại sao? Bởi vì chúng ta không muốn bị người khác xem như là Đại Tinh Tinh Maren đột nhiên cười hài hước nói. Tiếu ân đầu tiên ngẩn ra, sau đó hiểu ra, trong một đám ma pháp học đồ tự nhiên xuất hiện một ma pháp sư chính thức, thế thì không nghi ngờ gì sẽ giống như con Đại Tinh Tinh trong vườn thú, khẳng định hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Dưới tình huống đó, trừ phi chỉ có một số ít ma pháp sư quái đản, nếu không chắc chắn không có kẻ nào nguyện ý tham gia. Đôi mắt chuyển động, Tiếu ân nghi hoặc hỏi, sư phụ, nếu ngài chưa từng tham gia, Sao lại biết được ở đó giao dịch những gì? Maren cười cười nói, bởi vì ta cũng có tuổi trẻ. Đôi mắt sáng ra, đúng vậy, ma pháp sư chính thức Maren cũng là từ học đồ tiến giai mà thành, chứ không phải kẻ vừa mới sinh ra đã là ma pháp sư chính, bản thân mình thật là ngu ngốc khi hỏi vấn đề này. Sắc mặt đỏ lên, Tiếu Ân vội vàng nói, Sư phụ, nếu tại hội giao dịch, gặp thứ mà mình thích thì lấy gì ra để trao đổi ạ? Ma hạch, năng lượng tinh thạch, hoặc một số thứ kẻ khác cần. Là vật này sao, Tiếu Ân lấy ra ma hạch mà mỗi tháng mình được phát. Benson mỉm cười nói, Tiếu Ân, loại nhất cấp ma hạch thuần hóa này, không có nhiều giá trị, người mang ra đổi cũng không ai nguyện ý đổi đâu. Vẻ mặt Tiếu Ân nhất thời lộ ra vẻ khổ não, nói Benson, người lấy cái gì ra để trao đổi. Benson lộ ra vẻ tự mãn nói, để chuẩn bị cho hội giao dịch, ta tốn rất nhiều tâm huyết để chế tạo ra hơn 10 quyển trục nhị cấp ma pháp, thứ này tại hội giao dịch là mặt hàng rất được ưa thích, có thể đổi được nhiều đồ tốt. Tiếu Ân nhíu mày hỏi, Benson, nhị cấp ma pháp quyển trục được coi trọng sao? Đương nhiên Benson ngừng một chút rồi nói, đối với ma pháp học đồ bình thường mà nói, bọn họ không được nhận làm nhập môn học đồ hoặc người hầu học đồ thì bọn họ chỉ có thể học được nhất cấp ma pháp, còn đối với nhị cấp ma pháp đối với bọn họ mà nói chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu được. Tiếu Ân gật đầu, đột nhiên hai mắt phát sáng, vậy nhị cấp ma pháp lục thư thì sao? Đấy là đồ tốt, giá cả so với ma pháp quyển trục còn đắt hơn gấp nhiều lần. Nhưng mà ngươi có loại bảo bối đó sao? Sắc mặt Maren biến đổi, nói Tiếu Ân, ngươi đã nắm giữ được bốn cái nhị cấp ma pháp, trả lại cho ta lục thư mau lên. Tiếu Ân a một tiếng lưu luyến đem ma pháp lục thư trả lại cho ma pháp sư Maren. Benson âm thầm lè lưỡi một cái, hiện tại hắn mới hiểu, nguyên lai Tiếu Ân có chủ ý muốn đem ma pháp lục thư sư phụ tặng đem đi bán, lá gan quả thực là quá to đi. Maren nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tiếu Ân, trong đầu đột nhiên nảy ra ý niệm, nói Benson. Bắt đầu từ bây giờ, người dạy Tiếu Ân cách chế tạo ma pháp quyền trục. Benson sừng sốt nói, sư phụ, nếu muốn học cách chế tạo ma pháp quyền trục không có mấy năm luyện tập cơ bản thì chắc chắn không có khả năng làm được, hơn nữa với thực lực của Tiếu Ân hiện giờ, chỉ sợ. Mặc dù Benson không có ý từ chối nhưng Tiếu Ân hiểu ý hắn nói. Nhưng ngẫm lại Benson suy nghĩ như vậy cũng đúng, mặc dù thực lực của Tiếu Ân tăng mạnh nhưng cao nhất cũng chỉ đạt tới tiêu chuẩn của tam cấp học đồ mà thôi, học đồ chia thành 10 cấp bậc. Với thực lực mới đạt tới tam cấp tự nhiên là không được coi trọng Maren hừ khẽ một tiếng nói Benson, người học phong nhận thuật mất mấy năm 7 năm, Maren gật đầu một cái Sau đó xoay người bỏ đi nhưng thanh âm truyền lại Dụng tâm chỉ dạy hắn, không được cầu thả Benson đưa mắt nhìn sư phụ rời đi Sau một lát mới hiểu được ý của sư phụ Bản thân mình phải mất 10 năm mới sơ bộ nắm giữ được một cái nhị cấp ma pháp Hơn nữa hiện tại mình thi triển ra còn mất 3 giây thời gian Nhưng Tiếu Ân chỉ cần dùng hai năm đã thuần phát ra được phong nhận thuật. Nếu hắn làm được thế, thì trong vòng hai tháng, có lẽ cũng có thể sáng tạo kỳ thích, học được cách chế tạo ma pháp quyển trục. Trầm tư chốc lát, Benson quay đầu nhìn Tiếu Ân, thần sắc trong mắt đã có chút thay đổi. Tiếu Ân cười cười nói, Benson, sư phụ để ta theo ngươi học cách chế tạo ma pháp quyển trục, ngươi cần phải dụng tâm dạy ta đó. Benson vô thức gật đầu nói, được rồi, ta sẽ dụng tâm để dạy. Có thể học được nhiều hay ít thì phải dựa vào bản thân ngươi. Nhưng, tại hội giao dịch, ma pháp quyển trục được hoan nghênh nhất là nhị cấp ma pháp công kích quyển trục. Còn nhất cấp ma pháp quyển trục cũng có nhiều người thu thập nhưng giá cả kém nhiều so với nhị cấp ma pháp quyển trục. Nếu chúng ta hao phí quá nhiều tinh lực vào nhất cấp ma pháp quyển trục thì cái được không bù nổi cái mất. Tiếu ân nói, ngoài ma pháp quyển trục ra, ta còn có thể lấy thứ gì ra trao đổi nữa đây chứ? Benson vuốt mũi thở dài nói, không sai. Chúng ta mặc dù là nhập môn học đồ cùng người hầu học đồ đều có cơ hội để tiếp xúc nhị cấp ma pháp nhưng do ở trong ma pháp tháp, cho nên ngoài ma pháp quyển trục ra, đích thực không còn có thứ gì có thể trao đổi được. Mà một học đồ bình thường sau khi trở thành ma pháp sư tự do, dù là tham gia dòng binh đoàn hay mạo hiểm đoàn thì thu hoạch ít nhiều cũng đều hơn chúng ta. Tiếu ân cười, đẩy Benson một cái, nói Benson, ngươi phải biết đủ chứ không nên tham lam như thế, chỉ cần ngươi có thể trở thành ma pháp sư chính thức, có được ma pháp tháp thuộc về chính mình. Chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội mạo hiểm sao? Benson xấu hổ cười mang tiếu ân tới phòng mình, bắt đầu truyền thụ cách chế tạo ma pháp quyển trục. bảy 70, ma pháp quyển trục, trong ma pháp tháp, nhập môn đệ tử của Maren đều có phòng riêng. Chỉ là một nhất tinh ma pháp sư, thế mà Maren lại có 6 nhập môn đệ tử, có thể nói vận khí của Maren quá tốt. Nói đại khái, trừ khi gặp được nhân tài có thiên phú chắc tuyệt, tương lai có nhiều cơ hội tiến giai trở thành ma pháp sư chính thức thì các ma pháp sư mới thu làm nhập môn đệ tử. Ví dụ như David Kirby, mặc dù là tam tinh ma pháp sư nhưng hắn lại chỉ có ít học đồ, số lượng tuyệt đối không thể so với Maren. Benson là nhập môn đệ tử của Maren, tất nhiên được Maren chỉ bảo tận tình về phương diện chế tạo ma pháp quyển trục. Benson là người có thiên phú tốt nhất, cho nên Maren mới kêu Benson dạy tiểu ân. Trong phòng Benson, có một chỗ chất đầy các loại đồ vật cổ quái, trong đó phần lớn là da thú, máu thú, cùng với một số thực vật. Đồ vật tuy hỗn tạp nhưng lại được sắp xếp một cách ngăn nắp gọn gàng Khiến người khác liếc mắt xem là biết được ngay Tiếu ân, đó là tài liệu dùng để chế tạo ma pháp quyền trục Benson không nói nhiều bắt đầu giới thiệu luôn Tốc độ nói của hắn rất nhanh Một khi nhắc về ma pháp quyền trục Benson giống như thay đổi thành một người khác Mở miệng thao thao bất tuyệt, không dừng lại chút nào Tiếu ân nghe được vài phút Sau đó buông bỏ không ghi nhớ những điều Benson nói nữa Benson mặc dù giới thiệu rất chi tiết thậm chí còn đem những điều mình tâm đắc ra nói. Nhưng chính vì như thế, cho nên những gì Benson giới thiệu lại thâm ảo dị thường, tuyệt đối không phải kẻ ngoại đạo như Tiếu Ân có thể hiểu được. Thế nhưng Tiếu Ân cũng không cắt đứt sự hăng hái của Benson, ngược lại hai mắt còn tỏa sáng giống như là đang say mê khi biết thêm được chi thức mới vậy. Benson thấy thái độ của Tiếu Ân, trong lòng không khỏi càng thêm cao hứng, giới thiệu càng thêm hứng thú. Chỉ là hắn không chú ý, trên đỉnh đầu mình có một con mũi nho nhỏ, nhỏ. Đôi mắt của con mũi này léo ra một tia quang mang rất khó có thể phát hiện. Một lúc lâu sau, miệng lưỡi Benson khô cả lại, cuối cùng cũng phải dừng lại, hắn lấy một chén nước, một ngụm uống sạch, sau đó hỏi Tiếu Ân, những gì ta nói ngươi nhớ kỹ chưa? Tiếu Ân hai mắt mở to nói, không có nhớ kỹ. Benson đang uống nước nghe thế thì suýt chút nữa phun sạch nước ra ngoài, hắn kinh hô cái gì, không có nhớ kỹ. Đương nhiên, ta đối với việc chế tạo ma pháp quyển trục hoàn toàn mù tịt, người nói ta hoàn toàn không hiểu. Tiếu ân thản nhiên nói, mặc dù tiếu ân nhớ được phần lớn tên của các loại tài liệu nhưng chỉ nghe vẻn vẹn có một lần đối với một tên ngoại đạo như hắn, muốn hiểu được thì rõ ràng đó là chuyện không thể xảy ra. Benson sửng sốt một chút cười khổ nói, đúng rồi, ta quên mất ngươi chưa biết gì cả, không hiểu cũng đúng, thở dài, sau đó Benson nói, nói nhiều, không bằng ta tự mình chế tạo nhất cấp ma pháp quyển trục cho ngươi xem. Hắn lấy từ trong đống tài liệu một cái da lông màu trắng rồi nói, tiếu ân, ngươi biết đây là gì không? Tiếu ân nói, đây là da của thú gong ly, khối da này chỉ có ở bụng của thú gong ly. Nhưng thứ này tựa hồ cũng không đáng giá. Gong ly là ma thú thuần hóa, sinh sản rất nhanh, thịt gong ly cũng rất ngon, tại thế giới này gong ly có địa vị giống như lợn nuôi tại địa cầu. Cho dù là thành Louis và một ít lãnh địa gần đó, mỗi ngày đều có hàng nghìn, hàng vạn đầu thú gong ly bị đem ra làm thịt. Do số lượng khổng lồ như vậy, cho nên mặc dù có một bộ phận được ma pháp sư sử dụng nhưng nó cũng không có dí trị nhiều. Không sai, đây là da thú gong ly Benson vuốt phe tấm da lông phẳng phất giống như đang vuốt phe tình nhân, thú gong ly mặc dù bị con người thuần hóa hơn nghìn năm trước nhưng dù sao trước đó nó cũng là ma thú, đặc biệt là khối da dưới bụng, là tài liệu được chúng ta sử dụng nhiều nhất để chế tạo ma quyển trục. Tiếu ân hỏi, thế thú gong ly giã sinh, phái dưới bụng của chúng cũng có khối da như thế chứ? Đương nhiên ánh mắt Benson tỏa sáng nói, khối da phía dưới bụng của gong ly giã sinh tất nhiên là tài liệu tốt nhất dùng để chế tạo nhất cấp ma pháp quyển trục có thể đề cao xác suất thành công lên gần một nửa hơn nữa nếu đem da của gong ly dã sinh ngâm vào trong máu của nhị cấp ma thú thậm chí có thể trở thành tài liệu để chế tạo nhị cấp ma pháp quyền trục tiếu ân gật đầu hắn cũng hiểu tài liệu lấy từ dã sinh ma thú tất nhiên là chất lượng vượt xa so với ma thú thuần hóa benson giải thích một vài câu rồi lấy ra từ đống tài liệu một cây cốt bút có hình dáng cổ quái đây là cốt bút mà ta thường dùng benson yêu thích không nỡ buông tay nói đây là vật sư phụ tặng ta Nó được chế từ đầu lâu của tam cấp ma thú liệt phong hống, có thể đề cao hơn xác suất thành công khi hỏa lộ đồ ma pháp. Tiếu ân hâm mộ nhìn chiếc cốt bút, nhưng khi nghe nó được chế từ đầu lâu của tam cấp ma thú, hắn liền bỏ ý niệm trong đầu. Tam cấp ma thú không phải là ma thú mà ma pháp học đồ như hắn có thể chống lại, ma thú cường đại như thế chỉ có ma pháp sư chính thức mới có thể chống được. Sau đó Benson lại lấy ra một ít thực vật hòa cùng với máu của thú gong ly, hình thành lên một loại chất lỏng màu lam nhạt. Để chế tạo ma pháp quyền trục cần phải có một loại hỗn hợp chất lỏng, ta có ít nhất là tài liệu để chế tạo nhị cấp ma pháp quyền trục, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi mượn dùng. Nhưng nhớ kỹ sau này phải trả lại cho ta Benson dặn dò nói. Thiếu Ân vui mừng khôn xiết, cả bảo bối cốt bút dùng để chế tạo ma pháp quyền trục Benson cũng cho hắn mượn, hắn không nghĩ Benson lại hào phóng như thế. Chương 71, chế tạo, Benson miệng thì vẫn nói còn tay thì không thấy dừng chút nào. Động tác của hắn mềm mại mà có lực. Hai loại cảm giác về lực lượng trái ngược nhau đó qua đôi tay của hắn lại hòa hợp một cách hoàn mỹ Trong khoảnh khắc Benson cầm cốt bút lên, thân sắc đường hoàng và trang nghiêm Toàn thân để lộ ra một khí thế mạnh mẽ không thể nói lên lời Tại thời khắc đấy, Bison đem tất cả tinh khí thần đều tập trung vào đầu ngòi bút trước mắt Giống như là trên thế giới này, ngoại trừ nó ra không còn vật gì khác nữa Trong sâu thẳm trái tim của Tiêu Ân cảm thấy kính phục Chỉ dựa trên điểm này là có thể biết được năng lực thực sự của Benson như thế nào rồi Thế kỷ thứ 21 có một câu nói, thái độ quyết định tất cả. Do thái độ của Benson trong khi chế tác quyển trục thành kính như vậy thế nên thành tích của hắn đương nhiên có thể vượt xa người bình thường. Sau một phút chốc im lặng, không khí trong căn phòng gần như đã ngưng kết cả lại. Nhưng chính dưới sức ép vô hình ấy, đôi mắt của Benson đột nhiên sáng rực lên. Cốt bút từ trên cao cuối cùng được khéo léo nhẹ nhàng đặt xuống. Tại thời khắc hỗn hợp chất lỏng được thấm trên đầu bút xuôi theo cốt bút tiếp xúc với miếng da liền phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt Tiêu Ân đứng ngoài quan sát có thể cảm ứng thấy rõ rệt trên người Benson lờ mờ tản ra sóng năng lượng năng lượng ba động. Mức độ sóng và cường độ này tuy rằng không lớn, nhưng sự cô động lại khiến người khác phải thán phục. Benson múa bút như bay, một bức tranh vận hành ma pháp cực kỳ phức tạp dưới ngòi bút của hắn trước mắt đã thành hình, cả quá trình cộng lại tuyệt đối không quá 10 giây. Thời khắc Benson nhấc bút lên, hắn cuối cùng thở ra một hơi thật sâu, giống như vừa cởi được gánh nặng ngàn cân liền ngồi phịch xuống. Lúc mông của hắn tiếp xúc với sàn nhà khí thế lúc nãy xuất hiện trên người Benson đã hoàn toàn biến mất. Lúc này Benson dường như chẳng khác một ma pháp học đồ bình thường là mấy. Tiêu Ân hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, chân thành nói Benson, làm tốt lắm. Cất tiếng cười kha kha. Benson hài lòng nhìn kiệt tác của mình đáp, vận may hôm nay thật không kém, chỉ một lần đã thành công rồi. Nói đoạn, hắn cầm miếng da đã vẽ xong lên nhúng qua trong một chất lỏng khác rồi cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, hơ từ từ trên bếp lửa. Nói cũng lạ hai loại chất lỏng khác nhau trên miếng da lại như nước sông không phạm nước giếng vậy, không những không hợp lại làm một ngược lại chúng còn phát ra ánh sáng không giống nhau. Vào lúc miếng da gần khô, tất cả tuyến đường của ma pháp đồ Benson vẽ tất cả đều ẩn hết đi, mà trên mặt của miếng da ngoại trừ gợn sóng ma pháp mờ mờ, thì cũng không còn bất kỳ đồ án nào cả. Benson khẽ cười, tiếp tục hơ, cho đến lúc miếng da khô hoàn toàn mới dùng bút xương viết lên trên đó tên và dấu hiệu đặc biệt của bản thân. Sau khi hoàn thành tất cả công việc, benson mới cầm tấm da thú lên cuộn lại vui mừng để ở một góc riêng ở trong góc đó có hơn năm mươi tấm da thú được cuộn lại từ sóng năng lượng phát ra từ số da thú hình như chúng đều là ma pháp quyền trục cùng cấp bậc tiêu ân đây là các bước chế tạo ra ma pháp quyền trục benson vừa chế tạo vừa giải thích lúc hoàn thành công việc tất cả phương pháp chế tạo đều nói cho tiêu ân một chút cũng không che giấu Ừm, ta hiểu rồi tiêu ân gật đầu mạnh một cái hắn ngầm tính toán thời gian một chút gần một tiếng Benson mới chế tạo thành công ma pháp quyển trục này. Nhưng theo như quan sát của Tiêu Ân, bước then chốt nhất trong đó, thực ra là chính là lúc dùng bút xương bắt đầu vẽ, chỉ cần tại bước này có thể thuận lợi vẽ một hơi xong xuôi, thì có thể nói các bước sau đơn thuần chỉ là công việc hoàn thiện thôi. Tất nhiên, các bước sau cũng cần chút ít kỹ thuật, nhưng chỉ cần nhìn qua một lần, ước chừng bất kỳ học đồ đều có thể dễ dàng hoàn thành. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Ân hỏi, Benson, người chế tạo được bao nhiêu quyển trục toan dịch thuật rồi? Benson nghĩ một lát rồi trả lời, tính cả quyển trục ban nãy, ít nhất cũng có 3 đến 5 chục tấm rồi. Liên đó cười khanh khách tiếp, toàn dịch vật trong ma pháp cấp 1 vô cùng thực dụng, nhưng là một loại ma pháp không dễ nắm vững, vì vậy trong hội trợ cũng khá là được hoan nghênh. Tiêu ân thuận miệng nói không cần suy nghĩ, tiếp tục hỏi, trong hội trợ, rốt cuộc ma pháp quyển trục nào được ưa chuộng nhất? Mà chúng có thể đổi lấy thứ gì? Benson chỉ số ma pháp quyển trục trong góc nói thật ra số lượng ma pháp quyển trục từ trước đến nay đều là cung không đủ cầu chỉ cần chế tạo ra là có người thu mua còn như loại được ưa chuộng nhất thì dĩ nhiên là loại ma pháp quyển trục công kích nhị cấp rồi tất nhiên loại nhị cấp ma pháp quyển trục phòng hộ và phụ trợ cũng có thể bán được giá mà trong ma pháp quyển trục cấp một loại giống như toan dịch vật khi chế tạo độ khó lớn cũng đồng thời rất được ưa chuộng ngừng nói hắn cẩn thận cân nhắc rồi nói còn có thể đổi lấy được cái gì thì cần xem vận may của ngươi nữa nhưng đối với học đồ bình thường mà nói Trong tay bọn họ có nhiều nhất thường là ma hạch giã sinh cấp 1, 2 và vài vật liệu trên người ma thú giã sinh cấp 1, 2 vậy. Tiêu Ân trong lòng liền thầm tính toán, thật ra hắn muốn nhất, chính là ma hạch giã sinh cấp 1, 2 rồi, nếu trong hội trợ đã xuất hiện những thứ này, hắn tất nhiên muốn đi xem rồi. Nhìn những cuốn trục ở góc nhà, Tiêu Ân hỏi, Benson, cậu rốt cuộc chế tạo được bao nhiêu ma pháp quyển trục rồi? 3 năm này cộng lại ít nhất cũng có mấy trăm cuốn, nhưng tiếc rằng nhị cấp cuốn trục chỉ vẻn vẹn có 10 mấy cuốn. Tiêu ân ngớ ra, nhìn hắn đầy nghi ngờ hỏi, trong 3 năm, ngươi chỉ chế tạo được một chút như vậy. Một chút, Benson nhìn hắn giận dữ, thiếu chút nữa là muốn nổ đom đóm mắt, thế nào gọi là một ít, ngươi tưởng ma pháp quyển trục là cái gì chứ? Là thứ dễ chế tạo lắm sao? Nói cho ngươi biết, ta có thể trong 3 năm chế tạo thành công mấy trăm nhất cấp ma pháp quyển trục và mười mấy nhị cấp ma pháp quyển trục, đã là thành tựu không ngờ tới rồi. mươi 72, độ khó, lông mày của Tiêu ân khẽ nhíu lại, hỏi thế sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy khi nãy người chế tạo ma pháp quyển trục toàn dịch thua dường như rất dễ dàng mà? Benson mí mắt khẽ giật giật đáp, ta đã nói rồi, vừa rồi là do vận may nên mới có thể làm một lần duy nhất đã thành công. Tiêu ân kinh ngạc hỏi, thật sao? Thế tỷ lệ thành công của ngươi là bao nhiêu? Benson phát ra một hơi thở dài bất giác dĩ, nói Tiêu ân, thật ra trong lúc ta chế tạo nhất cấp ma pháp quyển trục, tỷ lệ thành công cũng chỉ có ba phần thôi, mà tỷ lệ của nhị cấp ma pháp quyển trục thậm chí nửa phần cũng chưa đến. Hắn than một hơi, nhìn cây cốt bút của mình nói, nếu như không có sự giúp đỡ của cái này, chỉ sợ tỷ lệ thành công càng thấp. Tiêu ân trong lòng ngay tức khắc hiện ra một loại dự cảm không lành, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tỷ lệ thành công của thứ này lại có thể thấp như thế. Benson dùng tay chỉ số tài liệu ma pháp trong phòng, nói Tiêu ân, ngươi chắc cũng đã đến phòng của các huynh đệ khác rồi nhỉ, vậy ngươi đã từng thấy những thứ này trong phòng họ chưa? Trái tim Tiêu ân hơi nảy lên. Trong hai tháng qua quan hệ với mấy vị nhập môn học đồ khác đã có tiến triển lớn, tuy rằng vẫn chưa thể nói là rất tốt, nhưng cho dù là chỉ là lễ tiết hỏi thăm, hắn cũng đã đến phòng mỗi người rồi. Nhưng Benson vừa nhắc đến hắn mới nghĩ lại hình như đúng là không nhìn thấy trong phòng ai có nhiều vật liệu ma pháp như thế này. Benson, không lẽ trong những đệ tử của sư phụ thì chỉ có một mình ngươi chế tạo ma pháp quyển trục sao? Ha ha, thật ra mỗi ma pháp sư ít nhiều đều đã từng học qua phương pháp chế tạo ma pháp quyển trục nhưng kẻ thật sự có thiên phú chế tạo, hơn nữa cuối cùng thành công thì đã ít lại càng ít hơn. Qua sự giới thiệu của Benson, Tiêu Ân mới hiểu được điều mấu chốt tồn tại trong đó. Ma pháp quyền trục không phải bất kỳ ma pháp sư nào muốn đều có thể làm ra được, thật ra nó cùng với vũ khí ma pháp giống nhau, nếu như không có thiên phú thích hợp, thì cứ cho là chế tác được đi nữa cũng chẳng ra Ngô ra khoai gì cả. Trong lúc chế tạo ma pháp quyền trục, tồn tại rất nhiều các mặt hạn chế, đặc biệt là lúc vẽ bản đồ vận hành của ma pháp. Bất kể là nhất cấp ma pháp hay nhị cấp ma pháp đều cần ma pháp sư tận tâm tận lực, đem tất cả tinh khí thần tập trung vào trong đó. Trong tình hình tập trung tinh thần cao độ, tuyệt đối là một việc vô cùng tiêu hao tinh lực và thể lực. Như Benson mà nói, hắn trong một ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến hành ba lần vẽ như thế. Mà quan trọng hơn đó là, muốn thành công không chỉ đơn giản là thuận lợi vẽ ra lộ tuyến ma pháp như thế. Muốn đem ma pháp ghi lại trên gia thú cần phải bảo đảm mỗi một tia tinh thần lực đều phải đạt đến độ cân bằng tuyệt đối nếu như trong đó có một chút tinh thần lực không đều thì quyển trục đó cũng đồng nghĩa với một thất bại hoàn toàn rồi muốn làm được điều này tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng mặc dù tất cả da thú đều cố định sử dụng da dưới bụng của thú gong ly nhưng mỗi miếng da thú gong ly đều có khác biệt rất nhỏ muốn trên những tấm da thú có ít nhiều khác biệt đó đem tinh thần lực phân phối đều đặn trên lụa tuyến ma pháp ngoại trừ cần có kinh nghiệm phong phú và tinh thần lực mạnh mẽ ra còn cần phải có một điểm nữa chính là loại trực giác giống như biết trước vậy nghe giải thích của benson Sắc mặt tiêu ân khẽ biến, tim không kìm được đập thình thịch. Benson vỗ vai hắn, cười nói tiêu ân, không nên nản lòng như thế, đừng quên rằng chúng ta là ma pháp sư đấy. Ma pháp sư thì sao? Tiêu ân nghi hoặc hỏi, tinh thần lực lượng của chúng ta cao hơn hẳn người, bình thường mà nói, ít nhiều đều sẵn có một chút năng lực tiên tri. Vì thế trong 10 ma pháp sư, ít nhất có một nửa số người có thiên phú chế tạo ma pháp quyển trục. Lúc này tiêu ân mới thở phào, nhưng ngay lập tức hắn hỏi, đã như vậy? tại sao chỉ trong phòng ngươi mới có những tài liệu ma pháp này benson than thở đáp tiêu ân cho dù là người có thiên phú chế tạo ma pháp quyển trục mà trước khi tu luyện thành ma pháp sư chính thức về căn bản đều không muốn học tập môn này tại sao vì thời gian và tinh lực benson nghiêm túc nói ngươi đừng quên những ma pháp học đồ chúng ta cả một đời theo đuổi chính là muốn trở thành ma pháp sư chính thức một khi trở thành ma pháp sư chính thức thì tuổi thọ của chúng ta có thể kéo dài ra ít nhất hai lần trở lên Mà học chế tạo ma pháp quyền trục, bắt buộc phải tiêu hao tinh lực và thời gian rất lớn vì vậy không phải là tất cả ma pháp học đồ đều có thể tiêu hóa nổi. Tiêu ân bỗng nhiên tỉnh ngộ, trả trách mọi người thà rằng ở trong ma pháp tháp khổ luyện tinh thần lực lượng, cũng không nguyện ý ra ngoài, càng không sẵn lòng học những thứ thuộc về phân nhánh phụ này, thì ra bọn họ một lòng muốn vượt qua thử thách ma pháp sư chính thức. Nghĩ cũng phải, một khi đã trở thành ma pháp sư chính thức liền có một lượng lớn thời gian để học tập những phân nhánh phụ này. Mà trong lúc giai đoạn ma pháp học đồ bỏ ra một số lượng lớn thời gian học tập, nếu như không có cách nào thăng cấp, há chẳng phải là hối hận vô cùng sao? Benson, thế còn ngươi thì sao? Tại sao lại muốn học kỹ năng phụ trợ như chế tạo cuốn trục? Rất dễ hiểu, Benson ưỡn thẳng ngực, đắc ý nói, vì ta là một thiên tài. Sư phụ đã từng nói, mình có thể trong vòng 20 năm trở thành ma pháp sư chính thức, vì vậy mới truyền cho mình chi thức về phương diện này. Tiêu Ân liếc nhìn Benson cười đến thập phần vui vẻ, trong lòng không thể không thừa nhận, thiên phú của gã này quả thực cao hơn bản thân mình quá nhiều. Hắn học ma Pháp chưa đến 10 năm, mà đã là một học đồ cấp 8 rồi, chỉ thiếu ba bước cuối cùng liền có thể trở thành ma Pháp sư chính thức, trong số tất cả nhập môn học đồ ở đây đã là một kẻ có thiên phú mạnh mẽ hiếm có rồi. Vậy thì dù phân tâm một chút, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Còn như Tiêu Ân, nếu như không có nhất hào ngầm giúp đỡ, thì trong thời gian 2 năm rưỡi đừng nói là học đồ cấp 3, đến cả học đồ cấp 2 cũng không hẳn đã đạt được. Tất nhiên, Tiêu Ân có tự tin, dựa vào thời gian bản thân khổ luyện quảng bá thể thao, sẽ có một ngày nhất định có thể vượt qua Benson. Trường 73, tiếng gọi quê hương, sau khi tạm biệt Benson, Tiêu Ân quay về phòng mình. Tất nhiên, lúc quay về hắn cũng tiện tay vác theo một đống vật liệu ma pháp. Bởi vì là Marianne dặn dò để Tiêu Ân học cách chế tạo ma pháp quyển trục. Vì thế Benson cũng xem nhẹ như đã tận lòng tận lực rồi, hễ trong phòng hắn có thứ gì, khẳng định là cũng chia cho Tiêu Ân một phần. Nhiều đồ như thế mà Benson còn gọi hai người hầu học đồ của mình đến cùng vận chuyển rất lâu mới xong việc. Vì việc này Benson oán hận cả nửa ngày trời, bảo Tiêu Ân nhanh đi chọn thêm hai tên người hầu học đồ. Mặc dù những tài liệu này không có giá trị lắm, nhưng do số lượng khá nhiều, nếu như bán ra cũng là món tiền không nhỏ. Cũng may, số tư liệu này Tiêu Ân không cần phải bỏ một đồng, tất nhiên cũng không cần Marianne và Benson trả tiền, bởi số tư liệu này đều là của công tước đại nhân biếu tặng. Trên thế giới này, tuy rằng rất nhiều ma pháp sư quen với việc tự do tự tại, không muốn gia nhập bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào, nhưng Tiêu Ân cũng buộc phải thừa nhận, những ma pháp sư có chỗ dựa ít nhất về chất lượng cuộc sống và tài liệu ma pháp cấp thấp thì hơn xa so với ma pháp sư độc hành. Đặc biệt là đối với người mới tiếp nhận vào thế giới pháp sư mà nói, tìm một tổ chức có chỗ dựa vững chắc là điều rất cần thiết tất nhiên Đến lúc đẳng cấp của ma pháp sư cao lên, ví như đạt đến cấp bậc đại ma pháp sư, vậy thì cũng không cần dựa vào bất cứ ai nữa. Vì đến lúc đó, tất cả nguyên liệu ma pháp mà họ muốn đã không còn là thứ mà người bình thường có thể cung cấp được nữa. Đối với họ mà nói, chỉ nhân vật có sức mạnh cùng đẳng cấp mới có tư cách qua lại. Quay về đến phòng của mình Tiêu Ân không bắt đầu tiến hành chế tạo ma pháp quyển trục ngay, mà bất ngờ lên giường đi ngủ. Trong lớp chăn Tiêu Ân đeo miếng che mắt lên, tiến vào nhất hào không gian. Chủ nhân, chào mừng ngài, nhất hào nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn, trên mặt hiện ra nụ cười lấy lòng. Ừ, vừa nãy Benson giải thích ngươi ghi nhớ cả rồi chứ, không để sót gì chứ hả? Tất cả đều nhớ rồi, nhất hào biểu lộ vẻ bị tổn thương đáp, ngài quá coi thường ta rồi, nếu như cả đến một chút năng lực này cũng không có, thì ta đã không xứng được gọi là học tập cơ lợi hại nhất từ trước đến nay rồi. Tiêu ân mặt tỏ vẻ coi thường, cánh tay giống như đang xua đuổi ruồi. Mặc dù hắn biết rất rõ đối diện với hắn chỉ là một cỗ máy, một đoạn chương trình, nhưng trải qua mấy năm chung sống, giữa cả hai đã hình thành một loại quan hệ kỳ lạ, những lần nói chuyện như vừa nãy lúc nào cũng có thể xảy ra. Tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất làm cho Tiêu Ân có cái cảm giác này, vẫn là trí tuệ của Nhất Hào quá cao, quá giống như một người bình thường, cho nên mới có thể tạo thành cho hắn thái độ như thế. Được rồi, Nhất Hào, đem tất cả những lời lúc nãy sắp xếp lại, để ta xem xem. Vâng, lời Nhất Hào vừa dứt. Trước mặt Tiểu Ân liền xuất hiện một màn hình phản quang lớn, những lời giải thích ban nãy của Benson đã chuyển biến thành chữ viết được ghi chép lại, và quan trọng hơn nữa là lúc những hình vẽ xuất hiện đã được tiến hành quy nạp, phân loại và tổng kết so với lúc Benson giới thiệu một cách tùy ý hỗn loạn phải tốt hơn cả trăm lần. Nếu như là Benson bây giờ nhìn thấy màn này, tuyệt đối là có thể ngất ngay tại chỗ vì thèm muốn. Tiểu Ân xem từng đoạn một, môi hơi hơi máy động, rõ ràng là đang đem những đường điều kia khắc sâu vào tim. Ngài không cần phải nhớ kỹ đâu, Nhất Hào đứng bên cạnh hắn cằn nhằn, chỉ cần có ta ở đây, ta có thể cung cấp cho ngài tất cả những thứ cần thiết, chỉ cần ngài dựa theo phương án ta đưa ra để tiến hành, thì khẳng định là có thể thuận lợi chế tạo mọi loại ma pháp quyền trục. Tiểu Ân ngớ ra rồi cười nói, Nhất Hào, cảm ơn ngươi, nhưng thứ này tốt nhất ta vẫn nên hiểu rõ một chút. Tại sao vậy, mặt của Tiểu Ân để lộ ra một tia hoài niệm nhàn nhạt, một lúc sau, hắn chậm rãi nói, ta có một người thân, người ấy đã từng nói với ta một câu. Đó là bố có mẹ có không bằng mình có. Trên mặt của Nhất Hào hiện một dấu hỏi to tướng, chủ nhân, câu nói này bao hàm triết lý rất phong phú, ngài từ đâu nghe được vậy? Sao vậy, có chuyện gì à? Vâng, nó dường như là châm ngôn của quê hương ta, ở thế giới này hình như không có người nào biết cả. Tiểu ân cười ha ha, vỗ vào bả vai cao ngang mình của Nhất Hào, nói, vậy ngươi cứ coi ta là người cùng quê với ngươi đi. Trong mắt của Nhất Hào khẽ lướt qua một tia sáng khác thường, đến cả người hắn lúc đó cũng như đông cứng lại. Dường như đoạn chương trình lúc đó có một chút khác lạ vậy, giống như bản thân chương trình có biến hóa vậy. Nhưng Tiểu Ân không hề chú ý đến sự khác lạ của Nhất Hào, mà lại hướng sự chú ý tập trung vào những lời nói của Benson trên màn hình. Sau khi trải qua sự sắp xếp của Nhất Hào, những lời nói đó đã trở nên có hệ thống hơn, vì thế khi ghi nhớ, so với tình hình lộn xộn lúc trước đã tốt hơn nhiều, và lại tinh thần lực của Tiểu Ân bây giờ đã tăng mạnh, năng lực ghi nhớ cũng theo đó mà tăng lên. Vì thế chỉ sau nửa tiếng đã đem tất cả những nội dung đó nhồi nhét hết vào trong đầu. Tất nhiên, trước mắt hắn chỉ là miến cứng ghi nhớ, khoảng cách đến lúc có thể vận dụng chính xác, vẫn cách 10 vạn tám nghìn dặm. Nhất hào, giúp ta chọn một mảnh da bụng của thú gong ly, phân tích một chút tính chất trong đó, nói cho ta biết điểm mấu chốt. Tiểu ân tiện miệng nói, nhưng đợi 2, 3 giây, trong tim hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ. Là vì hắn không hề nghe thấy tiếng vâng quen thuộc, quay đầu lại nhìn. Nhất Hào vẫn đứng đờ ra ở chỗ cũ, tim hắn co lại, vội vã hỏi, Nhất Hào, ngươi sao vậy? Nhất Hào dường như ngơ ngác một lúc, mới trở lại bình thường như cũ, và trả lời, không sao, chủ nhân, vừa rồi chương trình của tôi có chút rối loạn, bây giờ đã giải quyết được vấn đề rồi. Tiểu Ân đến lúc này mới nhẹ nhóm, Nhất Hào không gian là sự giúp đỡ lớn nhất có thể giúp hắn trở thành ma pháp sư chính thức, hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như mất đi không gian số một, vậy thì tương lai của hắn sẽ trở lên mù mịt như thế nào? Đem những lời ban nãy nhắc lại lần nữa, lần này Nhất Hào rất nhanh đã có làm xong xuôi. Trường 74, lần đầu thử nghiệm, phân tích trong đống da bụng của thú gong ly một lúc, Nhất Hào phân tích chủ nhân, miếng da bụng của thú gong ly này so với miếng Benson miêu tả kia hoàn toàn không tương đồng, đặc biệt là những chỗ lồi lõm không bằng phẳng này. Nếu như muốn vẽ ma pháp đồ án, đồng thời đem tinh thần lực phân bố cân đối đặt lên bên trên, độ khó lại tăng thêm gấp đôi. Tuy nhiên lại có miếng da bụng của gong ly khác tốt hơn nhiều. Nó có độ dày mỏng cân đối, bằng phẳng nhẵn bóng, là điều kiện tốt nhất để lựa chọn chế tạo ma pháp quyển trục. Tiểu ân cầm lấy hai miếng da thú gong ly trong không gian hư cấu, dùng ngón tay vuốt tỉ mỉ, đúng là cảm thấy có chút không giống, nhưng trên góc độ xúc giác ngón tay mà nói, không thể nào có thể nhận biết được sự khác biệt tỉ mỉ đó một cách rõ ràng. Nhưng hắn lập tức cười khổ một tiếng, hóa ra cùng một loại da ma thú cũng là có sự khác biệt rất lớn, vốn không thể giải quyết giống nhau được. Nếu như không có cách nào cách nào nhận ra sự khác biệt nhỏ nhặt đến cực điểm này, vậy thì cho dù là người có thực lực hơn đi nữa, cũng đừng hòng thuận lợi hoàn thành ma pháp quyển trục. Nghĩ tới những lời Benson đã nói, trong lòng tiêu ân quả là có chút coi thường. Benson nói, nhất định phải có một loại năng lực dự đoán đặc thù mới có thể trở thành người chế tác quyển trục, điều này căn bản là nói lung tung. Thật không ngờ đến gã Benson này hóa ra cũng có tư chất lừa đảo, lời nói ra thực là làm người khác xoay vòng vòng. Ngay cả đến bản thân lúc nãy cũng tin tưởng lời của hắn. Thật ra, chỉ cần trải qua ngàn vạn lần luyện tập thì tuyệt đối đại đa số ma pháp sư đều có thể phát hiện sự khác biệt nhỏ bé của miếng gia thú. Đồng thời tùy theo số lần chế tạo nhiều lên, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt hơn. Nó giống như là vẽ tranh, nhìn một người vẽ tranh điêu luyện, hạ bút giống như có thần giúp, vẽ ra bất kỳ cái gì cũng đều đẹp đến mê hồn. Họ có thể làm được như thế, dĩ nhiên là cần có thiên phú nhất định, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng khổ luyện. Nếu như không trải qua sự luyện tập ngàn vạn lần, làm sao có thể đạt được đến mức ấy? Chỉ là trong thế giới ma pháp, ngoại trừ sau lưng có chỗ dựa, ngoài nhập môn học đồ và người hầu học đồ có thể được cung cấp miễn phí vật liệu ma pháp, ma pháp học đồ bình thường vốn dĩ không có nhiều cơ hội luyện tập số lượng lớn. Vì thế trong hội giao dịch, những ma pháp quyển trục này mới đến mức phải giành giật như vậy mà thôi. Chủ nhân, người có thể cảm thấy được không? Nhất hào mở to đôi mắt sáng ngời chớp chớp hỏi, mà tiểu ân hơi hồng. Lắc đầu nói ta chỉ có thể cảm nhận thấy một chút khác biệt trong đó, nhưng cụ thể lại không thể cảm thấy dù là một ít. Đó là điều rất bình thường. Nhất hào nói thẳng, ngài suy cho cũng không phải là máy phân tích, hiển nhiên không có cách nào nhận biết được kết cấu phân tử. Kê cấu phân tử, vâng, ta vừa nãy thực ra đã thực hiện phân tích kết cấu phân tử, vì thế mới có thể có được kết luận chính xác như vậy. Nhất hào tỏ vẻ đắc ý trả lời, tiểu ân hít một hơi dài, hắn cuối cùng đã hiểu. Sự cách biệt giữa sức con người với máy móc rốt cuộc lớn như thế nào rồi? Nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của Tiểu Ân, nhất hào vội vàng khuyến khích chủ nhân, muốn nắm vững điều này tất nhiên là có độ khó nhất định, nhưng dưới sự giúp đỡ của tôi, Ngài nhất định có thể phân biệt được. Đôi mắt của Tiểu Ân như phát sáng hỏi, làm như thế nào? Ngài tuy rằng không có cách nào tiến hành phân tích kết cấu phân tử, nhưng chỉ cần tập vẽ trên 10 vạn lần, vậy thì cho dù là nhờ vào ký ức và cảm giác từ bản năng, Ngài cũng có thể đại khái nhận ra sự khác biệt của gia thú. Lúc đó tỷ lệ thành công vẽ thành công của ngài sẽ trên 80%. Tiểu Ân khẽ gật đầu, mặc dù không có cách nào đạt được 100%, nhưng như thế hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Còn như 10 vạn lần luyện tập kia, đối với Tiểu Ân đã trong nhất hào không gian tiến hành vô số lần huấn luyện mà nói, sớm đã luyện thành thói quen rồi. Nhất hào Ân cần lấy ra một cây cốt bút hư cấu, đem những chất lỏng màu xanh nhạt giống nhau lần lượt chuyển qua. Tiểu Ân đã nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa của thực hành. Cho dù sự hiểu biết lý luận của bản thân có phong phú hơn nữa, nhưng nếu như không trải qua thực hành, vậy thì tất cả đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, lầu các trên không thôi. Nhẹ nhàng cầm cốt bút lên, Tiểu Ân trong tim tái hiện lại tình hình Benson lúc đó, năng lực đem tất cả tinh khí thần đều tập trung lại, rất rõ ràng là phải trải qua một thời gian dài luyện tập. Tuy nhiên một điểm này đối với Tiểu Ân mà nói chẳng hề có vấn đề gì cả, vì trong lúc tập quảng bá thể thao, hắn đều phải duy trì trạng thái tập trung tinh thần cao độ, đối với hắn mà nói Bất kỳ lúc nào đem toàn bộ sự chú ý tập trung lại, đều chỉ như là đồ chơi của trẻ con mà thôi. Nhẹ nhàng ung dung, chiếc cốt bút chạm vào một miếng da bụng của thú gong ly, các lộ tuyến ma pháp quen thuộc trong não hắn chớp mắt thành hình. Nếu chỉ nói về sự nắm vững ma pháp và độ thuần thục thì đừng nói là Benson, ngay cả đến Maren cũng không hẳn đã so sánh được với tiêu ân. Chỉ là cái bức tranh này hình thành trong đầu và dùng cốt bút vẽ ra, sự thật thì đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, nếu như đổi thành một người mới học khác khẳng định rằng sẽ chân tay lúng túng chỉ lo chỉnh trên chỉnh dưới, mà chỉ cần phân thần một chút thì lần vẽ đó sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng Tiểu Ân thì lại khác, tay hắn ổn định như núi, hạ bút như bay, cứ như thế từng đường từng đường được vẽ ra. Không bao lâu sau, một bức tranh với những mạng lưới ma pháp đã hiện lên trên mặt da thú, mặc dù là trong không gian hư cấu, nhưng màu sắc tươi đẹp vẫn khiến cho người ta thấy vui mắt như thường. Tiểu Ân thở ra một hơi dài, từ trạng thái lúc nãy hồi phục trở lại vào lúc này. Hắn vô cùng cảm ơn Nhất Hào, nếu như không phải hàng ngày trong lúc luyện tập tinh thần lực, đã quen với việc dán mắt vào màn hình, đồng thời dùng ngón tay vẽ theo, thì hôm nay hắn chẳng có cách nào thuận lợi hoàn thành như vậy. Nhất Hào, thấy thế nào? Tiêu Ân hơi đắc ý hỏi. Hỏng rồi, hả, cái gì? Ngài thất bại rồi, âm thanh lãnh đạm của Nhất Hào cắt ngang ảo tưởng trong lòng Tiêu Ân. Có chỗ nào không đúng sao? Mặc dù Ngài thành công trong việc đem tinh thần lực đặt lên trên đó, nhưng còn một số chỗ vẫn phát sinh tình trạng không đồng đều tồn tại. Nhất hào trong lúc Tiểu Ân học tập, giống như biến thành một con người khác, là hình tượng mặt sắt vô tư đúng nghĩa. Tiểu Ân khép hờ mắt, sử dụng tinh thần lực thử cảm ứng, quả nhiên phát hiện ra một vài vấn đề nhỏ. Mặc dù chỉ là vài vấn đề nhỏ nhưng lại có thể làm cho quyển trục thất bại hoàn toàn. Trường 75, chế tác thành công, khẽ than một hơi, trên mặt Tiểu Ân lộ ra một tia cười khổ. Hóa ra bản thân vẫn quá xem nhẹ việc chế tạo ma pháp quyển trục rồi. Benson khi học tập ma pháp, tuyệt đối là một thiên tài hàng thật giá thật, trong việc chế tạo ma pháp quyền trục cũng đã tiêu tốn thời gian mấy năm, nhưng tỷ suất thành công cũng chỉ vẻn vẹn có ba phần mà thôi. Nếu cùng so sánh, tiêu ân cũng biết rõ thiên phú của bản thân rốt cuộc đến đâu. Nếu như muốn một lần thành công ngay, há chẳng phải là kẻ ngốc nói mơ sao. Hơi lắc đầu, vứt hết tất cả những háo hức, tự mãn phù phiếm trong lòng, ánh mắt tiêu ân dần kiên định lại, nhất hào, chúng ta làm lại. Được, chỉ là ta kiến nghị. Ngài tốt nhất là nên đổi một mảnh da thú gong ly khác để bắt đầu. Tại sao vậy? Vì mảnh da thú gong ly ngài chọn là mảnh có chất lượng tệ nhất ở đây, mà đối với người mới học, nên làm đến nơi đến trốn, bắt đầy học từ phần đễ nhất. Nhất Hào Trang nghiêm nói, đôi lông mày Tiêu Ân hơi nhướng lên, không ngờ lại bị người khác nghiêm khắc dậy bảo một hồi, thật là. Nhưng sau khi tiếp nhận ý kiến của Nhất Hào, Tiêu Ân thực sự phát hiện những thứ bản thân vẽ ra đã tốt hơn rất nhiều. Chìm đắm trong khoảng thời gian học tập, Đặc biệt là sau khi học được nội dung mới, người bình thường đều có thể coi nhẹ thời gian trôi qua. Đối với Tiêu Ân mà nói, sau khi học được phương pháp chế tạo quyền trục, hắn ngoài việc mỗi ngày tiếp tục tập luyện quảng bá thể thao và tu luyện tinh thần lực lượng theo hạn định, thời gian còn lại đều dành cho việc nghiên cứu chế tác ma pháp quyền trục, hoàn toàn bị môn ma pháp phụ trợ này thu hút. Thời gian một tháng thoát cái trôi qua, dường như chỉ là một cái chấp mắt, nhưng trong một tháng này, Tiêu Ân trong không gian hư cấu đã trải qua vô số lần luyện tập. Bởi vì lúc này hắn đã hoàn thành tất cả động tác trong mục nhỏ thứ 3 trong bộ động tác thứ 2 của sơ cấp quảng bá thể thao, vì thế có thể đạt được 16 lần thời gian tranh lệch. Mỗi ngày có 8 tiếng để ngủ khiến hắn có được 128 tiếng đồng hồ luyện tập. Trong hơn 100 giờ này, hắn lấy ra 120 giờ tiến hành rèn luyện tinh thần lực, còn lại 8 giờ hắn dùng để luyện tập vẽ bản đồ lộ tuyến ma pháp. Benson muốn vẽ một tấm gia thú, đầu tiên tinh thần cần tập trung cao độ. Phải duy trì trong trạng thái tốt nhất mới có thể thuận lợi vẽ xong ma pháp quyền trục, vì thế hắn một ngày nhiều nhất cũng chỉ vẻn vẹn có ba lần tập trung tinh lực. Nhưng trong không gian hư cấu thì không giống thế, Tiêu Ân trong vòng một giờ lại có thể vẽ hơn 50 lần, nếu như tính ra, gần như là một phút một lần. Trong tình hình đó, sau một tháng luyện tập, đã làm cho sự kỹ xảo của Tiêu Ân có được sự tiến bộ long trời lở đất. Đồng thời, trước mỗi lần vẽ, nhất hào đều phân tích sự khác nhau của gia thú gong ly, đồng thời cũng cho Tiêu Ân tự mình phân tích trước. Sau khi Tiêu Ân vẽ xong, Nhất Hào đứng trên góc độ phân tích kết cấu phân tử để cho lời bình và chỉ đạo, khiến cho Tiêu Ân hiểu rõ được rốt cuộc có chỗ nào không giống. Chính vì có các điều kiện thuận lợi đó, nên sau khi trải qua một tháng huấn luyện trong không gian hư cấu, kinh nghiệm và tri thức lý luận của Tiêu Ân đã rất phong phú, Benson giờ cũng chỉ có thể ngóng theo bóng hắn mà thôi. Tuy nhiên, có thể đạt được thành tích như thế, bản thân Tiêu Ân cũng không dễ chịu gì, toàn lực học tập trong thời gian dài như vậy gần như đã đạt đến cực hạn chịu đựng của cơ thể rồi vì thế hôm nay lương tâm nhất hào nổi lên cho phép tiêu ân trong thế giới hiện thực chính thức tiến hành chế tạo quyển trục trong số hơn ngàn tấm da bụng thú gong ly tròn ra một tấm dựa vào ánh mắt và cảm giác trên tay tiêu ân phán đoán đây tuyệt đối là một tấm da gong ly rất tốt là vật liệu cao cấp đặc biệt phù hợp chế tạo ma pháp quyển trục một mặt hắn đem tất cả các nguyên liệu cần thiết đều chuẩn bị hoàn tất một mặt thầm nhủ trong lòng thật không biết tên đồ tể nào giết con gong ly này có thể khéo léo lột miếng ra ra, đồng thời trong lúc thuộc ra cũng nắm rất chắc mức độ, vì thế mới có thể làm ra sản phẩm đều đặn nhãn bóng như thế. Từ đó có thể thấy, bất kể là ngành nghề nào, đều có cao thủ tồn tại, đến cả nghề đồ tể cũng không ngoại lệ. Tất cả được chuẩn bị thỏa đáng, tiêu ân cầm cây cốt bút đặc chế lên, tinh thần lực trong nháy mắt tập trung cao độ. Nhưng chính trong lúc hắn tập trung tinh thần lực cao độ đó, lờ mờ cảm nhận thấy có một hơi thở khí tức quen thuộc truyền đến. Nếu như không phải trong lúc tinh thần lực lượng của hắn tập trung cao độ, khẳng định là sẽ không thể phát giác ra. Có điều sau khi cảm ứng được nguồn gốc của hơi thở đó, Tiêu Ân cũng thả lòng người, đồng thời cũng không quan tâm nữa. Bởi vì hơi thở đó chính là của ma Pháp Sư Maren, chắc là do cảm ứng được bản thân đang tập trung tinh thần lực, vì thấy kỳ lạ nên mới tìm hiểu một chút. Hít sâu một hơi, cặp mắt của Tiêu Ân vốn khép chặt lập tức mở ra, chính trong khoảnh khắc ấy hai luồng tinh quang từ trong mắt hắn lóe lên. Dưới ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả, tiêu ân cuối cùng đã bắt đầu động thủ, bút xương là đồ đặc chế, bên trong có rãnh, khi tiếp xúc với gia thú, hỗn hợp chất lỏng bên trong liền tự động chảy xuống bám lên trên gia thú. Đồng thời, tinh thần lực của tiêu ân cũng theo những dịch thể này lưu lại dấu tích của mình trên gia thú. Tiêu ân lúc này cả người tràn đầy khí thế bá đạo, duy ngã độc tôn. Tất nhiên, có thể sản sinh ra loại khí thế này nguyên nhân không phải vì thực lực của hắn mạnh mẽ mà là do thái độ của hắn nghiêm túc đã hoàn toàn tiến vào một loại cảnh giới đặc thù. Giống như Tín Đồ thành kính nhất vậy, bất kể là nghề nghiệp nào, bất kể là thân phận ra sao, chỉ cần tất cả tinh khí thần đều dâng tặng cho tín ngưỡng của mình thì vào thời khắc đó hắn chính là vĩ đại, chính là vô địch. Cốt bút nhanh chóng lướt trên da thú, đầu bút và da thú dường như chỉ tiếp xúc với nhau trong một khoảng như có như không, nhưng thông qua chính điểm tiếp xúc đó, hỗn hợp chất lỏng mới chảy xuống dưới đồng thời trở thành môi giới để tinh thần lực của Tiêu Ân lưu lại trên mặt tấm da bụng thú giong ly. Dường như chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy lần hô hấp, Tiêu Ân đa vẽ xong nét cuối cùng, khoảnh khắc đầu bút rời khỏi tấm da thú tinh thần lực của hắn liền thả lỏng hoàn toàn. Chính vào lúc đó, hắn dường như nghe thấy trên tầng cao nhất của ma Pháp tháp một chút sao động, gần như là một tiếng than thở. mươi 76, quyển trục cấp 2, Tiêu Ân vốn cho rằng sau khi Pháp Sư Maren thấy mình có thể chế tác quyển trục ma Pháp nhất định sẽ có hành động nhưng thật không nghĩ đến rằng ma Pháp Sư Maren lại không hề tìm hắn nói chuyện. Trái lại giống như không hề biết hắn đã thành công chế tác quyển trục ma pháp vậy. Đồng thời từ đó về sau bất kể tiêu ân đột nhiên tập trung tinh thần như thế nào đi nữa đều không cảm ứng thấy khí tức của ma pháp sư Maren nữa. Từ đó có thể thấy Maren đã hoàn toàn từ bỏ dự định nhìn trộm hắn. Tiêu ân sau một ngày suy xét cuối cùng quyết định không tiếp tục quan tâm đến sự việc này nữa. Dù sao đối với hắn mà nói trước mắt chế tác nhiều thêm vài quyển trục ma pháp mới là việc quan trọng nhất. Bắt đầu từ hôm đó bất luận là trong thế giới hiện thực hay là trong không gian hư cấu tiêu ân lại tiếp tục nỗ lực hơn rất nhanh tiêu ân liền phát hiện có lẽ bởi vì liên quan đến việc hắn luyện tập quảng bá thể thao cho nên ở phương diện tập trung tinh thần lực hắn may mắn có được ưu thế vượt trội benson mỗi ngày chỉ có thể tập trung lực chú ý duy trì trạng thái tốt nhất ba lần thế nhưng tiêu ân căn bản lại không chịu sự hạn chế này nếu như cảm thấy mệt mỏi hắn ngả đầu ngủ một giấc sau đó lại tập một lần quảng bá thể thao thì hết thảy mệt mỏi đều như chắp cánh bay sang ngay cho nên hắn trong thế giới hiện thực sử dụng lượng lớn thời gian liều mạng chế tác quyền trục tất nhiên mặc dù hắn ở mọi phương diện đều có ưu thế không gì sánh bằng nhưng trong quá trình chế tác quyền trục cũng không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió khi chế tác quyền trục cấp một tỷ lệ thành công của hắn nhiều nhất chỉ có năm thành mặc dù trong lòng hắn vẫn không hài lòng lắm nhưng so sánh với benson thì thành tích đó đã tốt hơn rất nhiều rồi nửa tháng sau hắn bắt đầu thử nghiệm chế tạo quyền trục ma pháp cấp hai Lúc chế tạo quyển trục ma pháp cấp 2, liền phải tiêu hao da ma thú cấp 2. Tuy rằng trong tay tiêu ân không có vật liệu tốt nhất, những loại da ma thú hoang dã đó quý giá hơn nhiều so với da của gia súc được sản xuất hàng loạt. Kể cả công thức Louis cũng không thể đem chúng tặng cho ma pháp sư của mình được. Chẳng qua, sử dụng da ma thú cấp 2 sản xuất hàng loạt mặc dù độ khó tăng lên một chút nhưng nói chung vẫn miễn cưỡng có thể dùng được. Độ khó khi chế tác quyển trục ma pháp cấp 2 còn hơn xa so với quyển trục ma pháp cấp 1 mà tài liệu đòi hỏi lại chân quý và hiếm hoi hơn một chút. Chỉ là ảnh hưởng của điều này đối với tiêu ân cũng không lớn, trong không gian hư cấu tiêu ân thực ra đã trải qua hàng vạn lần luyện tập, đã luyện thành được cảm giác rất tốt và động tác liên tục mang tính thói quen. Sau khi có được đọa thuần thục có thể nói là khủng bố này, chỉ cần có được tinh lực rồi dào thì hắn trong khi chế tác quyền trục cấp 2 tỷ lệ thành công cũng có thể đạt đến 50%. Cho nên 2 tháng sau, khi Benson đến tìm tiêu ân trước hội trợ, Tiêu Ân đã thành công chế tạo hơn 30 quyển trục ma pháp cấp 1 và 20 quyển trục ma pháp cấp 2. Tuy rằng số lượng quyển trục ma pháp cấp 1 không thể nào so sánh với Benson nhưng quyển trục ma pháp cấp 2 còn muốn nhiều gấp đôi Benson. Trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Không thể như thế được, Tiêu Ân, hãy nói với mình vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác đi. Benson chia hai cánh tay ra sức túm lấy vạt áo trước ngực Tiêu Ân la lên. Tiêu Ân bình tĩnh vỗ lên cánh tay của hắn, đè nén thôi thúc muốn dẫy thoát ra. Trên thực tế, Benson mặc dù thể hình cao lớn nhưng lại chưa hề thật sự tiến hành rèn luyện cơ thể mang tính hệ thống bao giờ cả. Mà như Tiêu Ân vẫn luôn kiên trì luyện tập quảng bá thể thao cho nên nếu quả thực muốn đánh nhau, Tiêu Ân có thể tuyệt đối nắm chắc có thể đánh cho hắn răng bay đầy đất. Benson, cậu cứ bỏ mình xuống cái đã, mình có phải là kẻ thù của cậu đâu? Benson dường như từ trong mơ tỉnh lại vội bỏ Tiêu Ân xuống, hắn rên rỉ hỏi, Tiêu Ân, những quyển trục này đúng là do cậu tự mình chế tạo à? Ừ... Tiêu Ân bực bội đáp lại, mặc dù hắn không muốn để tất cả thực lực của mình đều bộc lộ trước mặt kẻ khác nhưng hắn cũng hiểu rằng trong tình huống Maren đã biết rõ hết thảy thì tiếp tục giả ngu giả dại đã là một việc chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cứ tiếp tục bó tay bó chân thế này không bằng bộc lộ một bộ phận tài năng, khiến cho mọi người phải nhìn bằng con mắt khác, như thế dẫu cho bản thân có tạo ra thành tích kỳ quái gì đi nữa họ cũng không lấy thế làm kỳ. Đương nhiên, Tiêu Ân đã quyết định trong lòng, nếu như quả thực có thể đổi được ma hạch hoang dã. Thì việc chế tác ma hạch tạc đạn thuật tuyệt đối không để bất cứ ai biết. Ánh mắt Benson nhìn tiêu ân hiện ra những tia kỳ dị, miệng lẩm bẩm tự thân chế tạo. 20 quyển trục cấp 2, làm sao có thể như thế? Cậu rốt cuộc đã làm như thế nào vậy? Hiểu rõ sự khó khăn trong chế tác quyển trục như Benson khi nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy liền hoàn toàn chóng váng. Để chuẩn bị cho lần hội trợ này hắn trong E năm qua đã chế ra hơn 10 quyển trục cấp 2, mà trong 2 tháng cuối cùng này vận may của hắn không tồi. Hoặc là nói trình độ chế tác đã nâng cao một chút nên lại làm ra thêm được hai quyển trục ma pháp cấp 2 mới. Nhưng đúng lúc hắn đang gật gù đắc ý với thành tích của mình thì lại nhìn thấy thành quả của Tiêu Ân. Hai người quyển trục ma pháp cấp 2 liền giống như hai chục quả núi nặng nề chẹn lên tâm can của Benson đáng thương, khiến cho hắn dường như khó mà hít thở nổi. Tiêu Ân đưa tay vuốt mũi thành thật đáp, cái này rất đơn giản, chỉ cần luyện tập nhiều một chút là được thôi mà. Benson ngó trừng trừng hắn, cơ mặt khẽ co giật. Nếu như không nhìn thấy vẻ chân thành và ngây thơ trong mắt Tiêu Ân thì hắn quả thực muốn sông lên điên cuồng đập cho đối phương một trận. Luyện tập nhiều hơn, câu nói này đến kẻ ngốc cũng biết, nhưng vấn đề là thực lực của Tiêu Ân, lẽ nào hắn còn có tư cách để tăng cường luyện tập sao? Benson hít sâu một hơi, chuyển ánh mắt đi nơi khác, miễn cứng bình tĩnh lại hỏi, Tiêu Ân, cậu chế tác quyển trục ma pháp cấp một tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Cái này, nói chung là một nửa, ưng, thế còn quyển trục ma pháp cấp 2, cũng là một nửa. Cái gì? Tỷ lệ thành công của quyển trục ma pháp cấp 1 và cấp 2 là như nhau. Đúng thế, có vấn đề gì sao? Được rồi, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Hỏi linh tinh, tất nhiên là đi hội trợ rồi. Benson dường như sắp nổi nóng la lên. mươi 77, hội giao dịch, hội giao dịch ma pháp phân chia thành những cấp bậc khác nhau, giao dịch giữa những ma pháp học đồ thuộc loại thấp nhất, thông thường tiến hành chung quanh ma pháp tháp. Lần này cũng không ngoại lệ, Benson dẫn Tiếu Ân ra khỏi ma pháp tháp. Đến lâm viên bên cạnh ma pháp tháp là tới hội giao dịch. Tiếu ân mặc dù đã sống tại ma pháp tháp 3 năm nhưng rất ít khi rời khỏi, số lần đến lâm viên có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì những kẻ sống ở lâm viên đa phần là có thiên phú ma pháp nhưng lại không được ma pháp sư chính thức để mắt tới cũng như không trở thành người hầu học đồ được. Bọn họ chỉ có lựa chọn ở lại lâm viên, chỉ cần nộp đủ tiền là có thể học tập được ma pháp cấp 1, hơn nữa còn mua được thực phẩm từ giám sát viên của công quốc. Các pháp sư lớn tuổi sau khi đạt tới cấp độ lục cấp, thất cấp học đồ sẽ rời khỏi lâm viên. Bọn họ trở thành pháp sư tự do, có thể gia nhập đoàn lính đánh thuê hoặc mạo hiểm đội. Đương nhiên nếu bọn họ nguyện ý gia nhập quân đội, thì cũng có thể nhận được đái ngộ vô cùng tốt, nhưng có rất ít ma pháp sư tự do nguyện ý gia nhập quân đội. Mà học đồ trẻ tuổi, ngoài việc ở lại lâm viên học tập ma pháp còn hy vọng mình một ngày nào đó được ma pháp sư để ý tới hoặc được nhập môn học đồ thưởng thức thu nhận làm người hầu học đồ. Một khi trở thành người hầu học đồ, bọn họ sẽ có hệ thống huấn luyện cơ bản, chỉ cần chăm chỉ, khiến cho ma pháp sư hoặc nhập môn học đồ hài lòng, hơn nữa còn được học một số ma pháp cấp 2 thậm chí là cấp 3, thực lực bản thân đề cao, đối với tương lai sẽ có nhiều tác dụng. Cho nên thường có người sống tại Lâm Viên, nhưng hôm nay lại khác, Lâm Viên trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày. Bởi vì cứ 3 năm một lần sẽ diễn ra hội giao dịch. Nghe theo Benson, hiện tại Tiếu Ân cũng không đem toàn bộ vốn liếng ra bán. Bởi vì Benson có nói qua, tại hội giao dịch mặc dù vật phẩm có cấp bậc không cao nhưng cũng có nhiều đồ tốt. Hơn nữa trong 10 ngày diễn ra hội giao dịch chỉ có ngày cuối mới náo nhiệt nhất, đồ tốt xuất hiện nhiều nhất trong ngày đó, cho nên cần phải lưu lại đủ tiền vốn mới được. Đương nhiên, nếu ngày cuối không giao dịch thành công, thì cơ hội lần này coi như uổng phí. Cho nên lựa chọn như thế nào cũng là một vấn đề. Đi theo Benson, bọn họ vào trong lâm viên, bên trong đã sớm bầy đầy những gian hàng. Đồng thời trước những gian hàng cũng đã có nhiều khách hỏi mua, thi thoảng nghe được âm thanh cò kè mặc cả. Tiếu ân tò mò đánh giá, hắn phát hiện ra có nhiều đồ vật cổ quái được bày bán. Hắn thậm chí còn thấy có một ít ma pháp tài liệu trên thân thể của nhị cấp ma thú, đây đều là đồ tốt A, đều là tài liệu thiết yếu để chế tạo ma pháp quyền trục cấp 2. Kéo Benson thuận miệng hỏi một câu, nhưng giá cả đặt ra dọa hắn giật cả mình, cần 5 khối năng lượng tinh thạch để trao đổi. Giá cả như thế, Tiếu Ân không đào đâu ra tiền để mua cho nên hắn đành tiếc nuối rời đi. Benson nhìn hắn chán nản rời đi, không khỏi cười nói, Tiếu Ân, nếu ngươi muốn có mấy thứ đó, kỳ thực cũng rất đơn giản. Như thế nào, Tiếu Ân hiếu kỳ, hỏi, người có biện pháp, ơ, người có thể lấy một quyển trục ma pháp cấp 2 ra trao đổi, khẳng định sẽ như ý nguyện. Thật chứ, tất nhiên Benson ghé lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, kẻ này có đầy đủ tài liệu ma pháp nhưng với thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào đối phó được với nghị cấp ma thú cho nên rất có khả năng hắn thuộc một tiểu đội săn bắt ma thú sau khi săn bắt ma thú những tài liệu không thể sử dụng được sẽ đem ra ngoài trao đổi nếu như ngươi chỉ cần một bộ phận ma pháp tài liệu tuyệt đối hắn sẽ nguyện ý trao đổi để lấy ma pháp quyền trục cấp hai nghe benson giải thích tiểu ân mới biết ma pháp quyền trục cấp hai có cân lượng trong mắt học đồ đặc biệt là ma pháp quyền trục cấp hai công kích giá cả mặc dù xa xa không bằng ma hạch ngang cấp nhưng tuyệt đối có thể dùng để trao đổi một ít tài liệu trên thân thể giã sinh ma thú chăm chú suy nghĩ một lúc tiếu ân cuối cùng quyết định buông tha đống tài liệu này đối với hắn mà nói không có đống tài liệu đó cũng không sao hắn có thể tìm được những tài liệu giống như vậy từ đống tài liệu miễn phí được cung cấp mặc dù quyết định này sẽ khiến cho xác suất thành công bị ảnh hưởng nhưng với trình độ siêu cấp thuần thục ảnh hưởng này cũng không lớn cho nên hắn mới quyết định buông tha ánh mắt tập trung vào những thứ khác Dạo qua hội giao dịch một vòng, Tiếu Ân tìm thấy rất nhiều thứ mình muốn, nhưng hắn cũng không có lập tức mua mà chậm rãi hỏi giá cả của những vật phẩm đó. Hội giao dịch sử dụng năng lượng tinh thạch làm đơn vị tiền tệ. Đương nhiên, nếu không đủ tinh thạch có thể sử dụng vật phẩm ngang giá trị để trao đổi, chỉ là vật lấy ra trao đổi phải phù hợp với yêu cầu của đối phương. Ngày thứ nhất tại Lâm Viên, Tiếu Ân cùng Benson không có ra tay, hai người chỉ lặng yên quan sát, hơn nữa đánh giá mấy vật phẩm có giá trị. Có lẽ hội giao dịch mới bắt đầu. Cho nên cũng không xuất hiện thứ gì đặc biệt tốt, trừ bỏ một ít tài liệu ma pháp trên người ma thú cấp 2, hai người cũng chưa tìm được vật phẩm đặc biệt. Nhưng mấy thứ ma pháp tài liệu đó cũng không phải tài liệu cao cấp nhất, hơn nữa còn có chút tổn hại nếu là kẻ không biết có lẽ sẽ bị lừa. Đến ngày thứ ba, hội giao dịch mới trở nên náo nhiệt, một ít vậy phẩm tốt đã bắt đầu xuất hiện, trong đó có cả ma pháp quyền trục. mươi 78, thập cấp học đồ, có lẽ mỗi ma pháp sư tự do đều có ma pháp quyền trục để bảo vệ tính mạng. Nhưng có thể xuất ra được một lượng lớn ma pháp quyền trục cấp thấp, thì cũng chỉ có những kẻ có thiên phú chắc tuyệt, được ma pháp sư chính thức thu nhận làm nhập môn học đồ. Người bán ma pháp quyền trục chính là đệ tử đắc ý của ngũ tinh đại ma pháp sư Tiffany Thanh Danh Hiển Hách tại công quốc Louis, thập cấp học đồ Betty. Ma pháp học đồ chia làm 10 cấp, những kẻ thiên phú không đủ, cả đời nỗ lực cũng chỉ dừng lại ở thất, bát cấp học đồ. Nhưng nếu may mắn tiến vào thập cấp, chỉ cần chăm chỉ khổ luyện, cơ bản đã đạt được một chân vào hàng ngủ ma pháp sư chính thức. Lâm viên mặc dù có đông đảo học đồ nhưng chính thức đạt được thập cấp học đồ, lại có rất ít người. Benson nhẹ nhàng kéo tiêu ân, giới thiệu lai lịch của Betty. Nhìn vẻ bề ngoài, vị cô nương Betty này ước chừng chỉ tầm 20 tuổi, nhưng theo lời kể của Benson thì nàng tuyệt đối phải trên 30 tuổi, nàng đã đi theo đại ma pháp sư Tiffany được hơn 20 năm. 20 năm đã đạt được thập cấp học đồ, mặc dù thiên phú của nàng không thể nói là quá siêu việt nhưng tuyệt đối không kém ít nhất tốt hơn so với tiếu ân hơn mười vạn tám ngàn dặm betty tới một chỗ trống căng một tấm vải trắng trên mặt đất những kẻ đang ngồi bán bên cạnh nàng tựa hồ cũng biết lai lịch của nàng thấy nàng đến liền thu hồi đồ đạc của mình nhưng cũng không có lập tức rời đi mà lẳng lặng nhìn đống hàng nàng bày bán ánh mắt hiện lên vẻ tham lam nhưng với thực lực của betty cùng với chỗ dựa cự đại phía sau nàng cơ bản không có kẻ nào dám có chủ ý với nàng Cổ tay của Betty đeo một thủ trạc, nàng vung tay lên, tấm vải trắng trải trên mặt đất liền xuất hiện hơn 100 quyển trục ma pháp. Thủ đoạn của nàng khiến mọi người kinh hô, ánh mắt mọi người đều nhìn vào chiếc thủ trạc trên cổ tay nàng. Benson sắc mặt biến đổi nói, Tiffany các hạ thủ bút quả thực quá lớn, ngay cả ma pháp vật phẩm chân quý như vậy cũng cho nàng. Đôi mắt tiếu ân đam chiêu, trong lòng hắn cũng đoán được danh sưng của ma pháp vật phẩm này, nếu hắn đoán không có nhầm thì đây chính là vật phẩm có đặc tính không gian ma pháp. Benson, vật đó là gì? Tiếu ân nhẹ giọng hỏi. Đó là không gian thủ trạc, là một loại ma pháp vật phẩm cao cấp, chỉ có đại ma pháp sư mới có thể chế tạo ra Benson hâm mộ nói, ánh mắt hắn cũng hiện lên vẻ tham lam. A, chẳng lẽ sư phụ cũng không có thứ này? Benson do dự một chút, nói trên người sư phụ cũng có một cái nhưng không phải do người chế tạo ra, mà là do người trao đổi mà có. Tiếu ân khẽ gật đầu, ánh mắt hắn lập tức rời đi, bởi hắn biết. Với thực lực bây giờ của mình khẳng định không có cách nào sở hữu được thứ đồ vật này. Ánh mắt tập trung nhìn hơn trăm quyển trục ma pháp trên tấm vải trắng, xem năng lượng ba động trên quyển trục, chắc phải có hơn một nửa là ma pháp quyển trục cấp 1 nhưng cũng có đến gần nửa là ma pháp quyển trục cấp 2. Benson than nhẹ một tiếng nói, nhìn ra đích thực tài đại khí thô, thoáng cái đã xuất ra được nhiều quyển trục cấp 2. Tiểu ân không nhịn được cười, an ủi nói Benson, nàng học tập ma pháp đã hơn 20 năm, đợi 10 năm nữa. Thực lực của ngươi khẳng định sẽ vượt qua nàng, có lẽ khi đó ngươi đã trở thành một ma pháp sư chính thức. Benson ngẩn ra, cười nói, hy vọng là như thế. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Betty đã dựng một tấm biển, trên tấm biển ghi rõ giá cả ma pháp quyển trục cấp 1 phụ trợ có giá 1 khối năng lượng tinh thạch, ma pháp quyển trục cấp 1 công kích có giá 1, 5 khối năng lượng tinh thạch, quyển trục cấp 2 phụ trợ có giá 5 khối năng lượng tinh thạch, quyển trục cấp 2 công kích có giá 10 khối năng lượng tinh thạch giá cả báo ra khiến tiếu ân không nhịn được sợ hãi than một tiếng gian thương a đích thực là gian thương a hát giống nàng đều là nhập môn học đồ tiếu ân biết rõ tất cả tài liệu đều do công quốc cung cấp miễn phí nhưng giá cả mà nàng báo ra quả thực là dọa người mà lấy bản thân hắn mà nói một tháng cũng chỉ nhận được một khối hạ cấp năng lượng tinh thạch nói cách khác năng lượng tinh thạch hắn nhận được cả năm mới đủ để trao đổi một quyển trục ma pháp nhị cấp giá cả như thế hít sâu một hơi tiếu ân thấm thía được tầm quan trọng của tri thức Đem đống tài liệu miễn phí chỉnh lý lại một chút đã có thể bán được với giá như thế, quả thực so với tiểu nhật bổn còn gian thương hơn. Thế nhưng khiến cho tiểu Ân thấy kỳ quái, đó là mọi người xung quanh đối với giá cả này lại không có bất cứ dị nghị nào cả, thậm chí ngay cả Benson cũng cho đó là điều đương nhiên. tiểu Ân nhẹ giọng hỏi, Benson, giá cả đó có quá đắt hay không? Đắt, Benson nghi hoặc nhìn hắn nói, giá cả như thế là công bằng. Nhưng tài liệu đều miễn phí mà, hư... Tài liệu miễn phí nhưng kiếm đâu ra người chế tạo. Phải hao phí tinh lực đó, nếu như không phải để đổi lấy tinh thạch, thì chế tạo quyển trục ma pháp để làm gì chứ? Benson đột nhiên vỗ đấu nói, đúng, ngươi là thiên tài, không để ý tới sự khó khăn của những kẻ bình thường như chúng ta khi chế tạo ma pháp quyển trục, cho nên. Hắn dừng một chút, chăm chú nói, ngươi, đúng là ông trời không có đạo lý mà. Benson tức giận nói, mọi người đã bắt đầu mua bán, xuất ra tinh thạch để trên tấm vải sau đó lấy đi thứ mình cần. Quá trình mua bán không có xuất hiện âm thanh cò kè mặc cả gì cả, chỉ cần nhìn ký hiệu bên ngoài quyển trục liền xuất đủ tinh thạch, tựa hồ không lo lắng gì đến vấn đề mua phải hàng giả. Tiếu ân đứng một bên nhìn liền tâm phục khẩu phục, Betty rõ ràng không phải lần đầu tiên tới đây để bán ma pháp quyển trục. Nàng chắc chắn đã xây dựng nên thương hiệu cho chính mình, cho nên đồ nàng xuất ra mới bán chạy như thế. Trường 79, giao dịch, trong vòng nửa giờ, Betty đã bán hết sạch hàng. Mấy trăm khối năng lượng tinh thạch trên tấm vải trắng sau cái vung tay tiêu sái của nàng liền biến mất Đương nhiên là được cất trong vòng tay không gian của nàng Chứng kiến cảnh này ngay cả kẻ bình tĩnh như tiếu ân cũng không tránh khỏi có chút ham muốn Tiếu ân, chúng ta cũng bắt đầu thôi Benson thở dài nói Không gian vật phẩm không phải là thứ mà chúng ta bây giờ có thể có được Nhưng đợi khi ta trở thành đại ma pháp sư Ta nhất định sẽ làm cho ngươi một cái Tiếu ân mỉm cười nói Tốt, thế thì phải làm hai cái Bản thân ta dùng một cái, cái còn lại dùng để trao đổi. Benson ngẩn ra, sau đó cười to nói. Ý kiến hay, hai người nhìn nhau cười sau đó học theo Betty tới một chỗ trống bẩy ra gian hàng của mình. Kỳ thực hai người bọn họ không được mọi người chú ý, nhưng khi Tiếu Ân và Benson xuất ra ma pháp quyển trục, lập tức được chú ý tới ngay. Benson học theo Betty, dựng một tấm bảng trước gian hàng, giá cả trên đó hoàn toàn tham khảo theo bảng giá của Betty hai người không đem tất cả hàng hóa ra bày bán một lần mà chỉ xuất ra năm mươi cuốn ma pháp quyền trục cấp một cùng năm cuốn ma pháp quyền trục cấp hai nhìn những quyền trục được bày bán benson khẽ than may mà hợp tác cùng tiếu ân nếu chỉ có mình hắn thì riêng năm cuốn ma pháp quyền trục cấp hai đã tiêu hao hết một phần ba hàng tích chứ. các ngươi bán quá đắt một ma pháp sư cao gầy chậm rãi bước ra cỏ kè mặc cả nếu có thể giảm đi một chút ta có thể mua toàn bộ đắt sao tiếu ân ngẩn ra cười nói Lúc nãy, pháp sư Betty bán ma pháp quyển trục không phải cũng với cái giá này sao? Nàng khác, vị pháp sư kia nói Với danh tiếng và thực lực của Betty, giá đó hoàn toàn xứng đáng Sắc mắt tiếu ân biến đổi nói Chẳng lẽ ma pháp quyển trục chúng ta bán là giả sao? Người nọ vội vàng lắc đầu nói Tiểu huynh đệ không nên tức giận Ý của ta là, Betty chế tạo ra ma pháp quyển trục có uy lực lớn hơn so với học đồ bình thường hơn 3 phần Tiếu ân hồ nghi nhìn Benson Chỉ thấy Benson do dự một chút, rồi thấp giọng nói. Điều này, ta cũng nghe người ta nói qua nhưng cũng không biết thật giả ra sao. Lúc này đứng trước quán đã có hơn người pháp sư, xem cấp bậc thì đều là học đồ nhưng trên thân thể mỗi người đều tỏa ra năng lượng dao động không hề tầm thường, ít nhất đều từ thất cấp học đồ trở lên. Nhưng Tiếu Ân còn mơ hồ ngửi được mùi vị máu tươi trên thân thể mấy kẻ đó, theo giới thiệu của Benson thì mấy kẻ này đều là pháp sư trong các tiểu đội mạo hiểm săn bắt ma thú. Bọn họ thường xuyên tiến vào rừng rậm để săn bắt ma thú, đương nhiên, mục tiêu săn bắt của họ chỉ là ma thú cấp 1, cấp 2, thường thường đều có thu hoạch mang về. Nhưng nếu gặp phải ma thú cấp 3 hoặc ma thú có cấp bậc cao hơn thì toàn quân có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Một ma pháp sư có sắc mặt trắng bệch, giọng lạnh như băng nói. Uyết nói không sai, ma pháp quyển trục do Betty chế tạo ra, đặc biệt là quyển trục công kích có uy lực hơn hẳn, cho nên giá cả nàng đưa ra mặc dù cao nhưng chúng ta tình nguyện mua. Ánh mắt tiếu Ân đảo qua mấy kẻ này, kỳ thực hắn cũng tin lời mấy kẻ này nói. Loại chuyện này chỉ cần không phải là kẻ ngốc, khẳng định sẽ không nói dối. Được rồi, vậy ngươi thử báo giá đi. Benson Trần trừ chốc lát rồi nói. Ma pháp quyền trục cấp một, bất kể là loại hình gì thì cũng chỉ đổi lấy một khối năng lượng tinh thạch. Ma pháp quyền trục cấp hai phụ trợ đổi lấy ba khối năng lượng tinh thạch. Ma pháp quyền trục cấp hai công kích đổi lấy năm khối năng lượng tinh thạch. Uyết hơi trầm ngâm một chút, sau đó báo giá ra tiếu ân sắc mặt biến đổi trong lòng mắng to ma pháp quyền trục cấp một giá cả không khác biệt quá lớn nhưng ma pháp quyền trục cấp hai trực tiếp bị giảm đi một nửa benson khẽ cau mày nói giá cả này giá này đã cao hơn giá cả mà quân đội thu mua uýt thành khẩn nói trừ phi nhị vị chế tạo ra ma pháp quyền trục đạt tới tiêu chuẩn của betty nếu không giá cả này hoàn toàn hợp lý tiếu ân kéo ống tay áo benson hỏi ma pháp quyền trục cũng có thể bán cho quân đội sao nói nhảm Benson tức giận nói: Quân đội trường kỳ thu mua, người có bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ mua hết. Nhưng giá cả mà quân đội chỉ bằng 6 thành so với giá tên kia báo ra, hơn nữa hàng năm ma pháp quyển trục ta chế tạo ra đều phải bán một nửa cho quân đội. Tại sao? Bởi vì bọn họ cung cấp nguyên liệu miễn phí. Benson bất đắc dĩ nói: Chúng ta không mặt dày đến nỗi không bán cho họ. Tiếu Ân khẽ gật đầu, hắn hiểu được. Tại sao hơn ba năm mà Benson chỉ có hơn một trăm cuốn ma pháp quyền trục? Uýt Kiên nhẫn chờ. Hắn cũng không có thúc giục, mặc dù chung quanh người càng lúc càng nhiều, nhưng bọn họ đều hết sức trật tự, xem cuộc đàm phán giữa Tiếu Ân và Uýt. Khi bọn họ xem giá cả trên tấm biển, ánh mắt đều lộ ra vẻ xem thường. Tiếu Ân cao mày, thu hồi tấm biển cắm trên mặt đất nói. Được rồi, ta đáp ứng. Khuôn mặt Uýt lộ ra vẻ vui mừng, có thể mua được nhiều quyển chụp như thế, hơn nữa giá cả hoàn toàn hợp lý, khiến hắn rất vui vẻ. Trao đổi xong, Tiếu Ân đột nhiên nói. Pháp sự Uýt. Chúng ta có một đề nghị nho nhỏ Uyết ngẩn ra Lập tức cười nói Mời nói Chỉ cần ta có thể làm được Nhất định sẽ không cự tuyệt Ngài là một vị mạo hiểm giả Tiếu ân mỉm cười nói Do so dự một chút Uyết nói Ta là một thành viên trong tiểu đội săn bắt ma thú Thế các ngươi có ma hạch chứ Mắt tiếu ân tỏa sáng nói Ánh mắt Uyết nhất thời lộ ra vẻ do dự nói Tiểu huynh đệ Giá cả ma hạch giã sinh rất đắt đó Đại khái có giả cả bao nhiêu Huyết chỉ vào quyển trục trước mặt Tiếu Ân, nói, hai cuốn ma pháp quyển trục cấp 2 công kích có thể đổi lấy một ma hạch giã sinh cấp 1. Trường 80, Hoành Đao đoạt ái, Tiếu Ân nhìn về phía benson thấy Bi gật đầu, thì biết giá đó hợp lý. Được, ta đáp ứng ngươi, Tiếu Ân thận trọng gật đầu nói, trong tay ngươi có bao nhiêu ma hạch giã sinh cấp 1. Ánh mắt huyết biến đổi, nhìn năm cuốn ma pháp quyển trục cấp 2, đột một hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi còn có ma pháp quyển trục cấp 2? Có. Có bao nhiêu, 16 cuốn, cất ở đâu, ở nhà, Tiếu Ân dừng lại một chút nói, ngày mai, ta sẽ mang đến, trong mắt huyết hiện lên vẻ vui mừng, nói, hảo, ta sẽ mang tới 8 khối ma hạch giã sinh cấp 1. Benson thoáng nhíu mày nhưng nghĩ lại, ma pháp quyền trục thuộc quyền sở hữu của Tiếu Ân, hắn không đưa ra ý kiến. Chỉ là hắn thấy kỳ quái không hiểu sao Tiếu Ân lại quan tâm tới ma hạch giã sinh, đổi lại là hắn, hắn chỉ muốn dùng để trao đổi lấy một ít nguyên liệu trên người ma thú cấp 2 để có thể chế tạo ra nhiều ma pháp quyển trục hơn. Chờ một chút, đột nhiên có một vị nam tử anh Tuấn Cao lớn cất giọng nói, hắn vốn cũng chỉ giống mọi người đứng ngoài xem, cho đến khi hắn biết trong tay Tiếu Ân có 16 cuốn ma pháp quyển trục cấp 2 mới lên tiếng. Sắc mặt tuyết hơi trầm xuống nói, bằng Hữu, lẽ nào ngươi không biết quy củ sao? Trong hội giao dịch, nếu đôi bên đang có kè mặc cả, trừ khi là đã chấm dứt, hoặc người bán cự tuyệt, mới được xen vào, nếu không sẽ đắc tội với người mua. Vị nam tử đó có vẻ xấu hổ cười nói: Pháp sư Huyết, kẻ Hendrider đang cần gấp một nhóm ma pháp quyền trục cấp hai công kích, cho nên xin các hạ thứ lỗi. Ánh mắt Huyết càng bất mãn hơn, thanh âm của hắn lạnh như băng nói: Pháp sư Rider, ngài nên cân nhắc cho rõ. ưm, Rider không để ý tới sự uy hiếp của Huyết, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, thái độ trở nên cường ngạnh. Trong mắt Huyết hiện lên một tia sát khí, nhưng hắn lập tức đè nén lại, hỏi: Ngươi ra giá thế nào? mười khối ma hạch cấp một, Rider nghiêm túc nói. Uyết hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn đối phương một lúc, sau đó xoay người bỏ đi. Tiểu Ân có chút lo lắng nhìn Rider, vị pháp sư này thực lực chỉ đạt ngũ cấp học đồ, mà uýt thì có danh khí rất lớn, thực lực bản thân thì đạt tới bát cấp học đồ. Rider chỉ vì mấy cuốn ma pháp quyền trục mà đắc tội với hắn, chỉ sợ cái được không bằng cái mất. Quả nhiên, sắc mặt Rider trong nháy mắt biến đổi, thấp giọng nói: Tiểu huynh đệ, Uyết là ma pháp sư tự do có thanh danh hiển hách. Nếu như không phải là ta cần gấp ma pháp quyền trục Cũng sẽ không đắc tội hắn Ta hiện tại phải rời khỏi đây Nếu không sẽ bị thủ hạ của hắn theo dõi Nếu như người có hứng thú trao đổi Thì ngày mai hãy đến khách điếm Elise Ở thành Louis Ta chờ người ở đó Tiếu ân khẽ gật đầu Nếu hắn là Rider Hắn cũng sẽ làm như thế Rider như chút được gánh nặng cười nói Tiểu huynh đệ Cứ tiến hành như thế Đừng để cho người khác biết Dứt lời Hắn lẩn vào trong đám người Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Nhìn bóng lưng Rider nhanh chóng biến mất, Tiếu Ân mơ hồ có chút cảm giác không đúng. Tiếu Ân, người sao vậy? Benson dò hỏi, không có gì, Tiếu Ân bỏ qua cảm giác vừa rồi, kẻ này nếu đã ước định gặp mặt tại thành loi, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù ít đã rời đi, nhưng hai người có căn cứ để bán ma pháp quyển trục, sau khi hạ giá thấp, rất nhanh bán hết sạch. Trong đó, ma pháp quyển trục cấp 2 mặc dù có giá đắt nhưng là đồ tốt vừa mới xuất ra, đã bị mua sạch. Đặc biệt là ma pháp quyển trục cấp 2 công kích, với giá chỉ có 5 khối năng lượng tinh thạch, quả thực là cung không đủ cầu, đã có 3 gã học đồ hỏi hắn còn hàng cất chữ hay không. Nếu như không phải đã đáp ứng Rider, có lẽ tiêu Ân đã đem tất cả quyển trục còn lại trong ma pháp tháp ra bán hết. Sau khi trở về, trên tay mỗi người đã có hơn 10 khối hạ cấp năng lượng tinh thạch. Năng lượng tinh thạch trong thế giới ma pháp, giống với đồng gray trong thế giới loài người. Điểm khác nhau duy nhất đó là đồng grey tượng trưng cho tài phú, bản thân nó chỉ là một loại tiền mà thôi. Nhưng đối với ma pháp sư mà nói, năng lượng tinh thạch là một loại vật phẩm tiêu hao. Tất cả ma pháp vật phẩm đều cần có năng lượng tinh thạch, dù là ma pháp kiếm trước kia tiếu ân sữa chữa hay ngọn đèn ma pháp trong ma pháp tháp, nếu như không có năng lượng tinh thạch thì chẳng khác gì đống phế thải cả. Đương nhiên, nếu sử dụng ma hải cũng có thể cung cấp đủ năng lượng cho ma pháp vật phẩm. Bất quá ma pháp sư có thể hấp thu trực tiếp năng lượng trong ma hạch, dùng để khôi phục lực lượng tinh thần. Cho nên không có kẻ ngốc nào dùng ma hạch để cung cấp năng lượng cho ma pháp vật phẩm. Tinh thạch được phân làm 5 cấp, hạ cấp, trung cấp và cao cấp, rồi đến ám kim tinh thạch và tử kim tinh thạch. Hai loại tinh thạch sau có giá trị tương đương với ma hạch trung cấp và cao cấp, bởi ma pháp sư có thể hấp thu trực tiếp năng lượng của hai loại tinh thạch này. Đương nhiên hai loại tinh thạch này rất quý hiếm, cơ hồ giống với ma hạch cấp cao thuộc về loại chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Tiểu Ân cùng Benson bận rộn nửa ngày, thu được tinh thạch, đương nhiên đều là hạ cấp tinh thạch. Bất quá đối với các học đồ khác mỗi tháng chỉ có được một khối tinh thạch thì đó quả là một khoản tài phú xa xỉ. Chương 81, khách sạn giao dịch về ma pháp tháp, Benson đem năng lượng tinh thạch chia một nửa cho Tiểu Ân. Tiểu Ân thuận tay nhận lấy, bàn với Benson về cuộc mua bán với Ryder, nhận thấy Ryder có thể tin được, đặc biệt hắn yêu cầu hai người tới thành Louis. Rõ ràng hắn có ý định thực hiện cuộc mua bán này Kỳ thực huyết tại công quốc Louis là một pháp sư tự do có danh tiếng Hắn là đầu lĩnh của một dòng binh đoàn Thực lực bản thân lại đạt tới bát cấp học đồ Còn có một nhóm thủ hạ có thực lực tương trợ Đương nhiên, cái gọi là có thực lực này không thể so sánh được với ma pháp sư chính thức Chỉ có thể đối phó được ma thú cấp 1, cấp 2 mà thôi Cho dù là thế nhưng trong giới học đồ Thanh danh của huyết cũng cực kỳ vang dội Mà tên học đồ Rider kia rõ ràng là lính mới Nếu như hắn không ra giá cao hơn 2 viên ma hạch, Tiếu Ân nhất định sẽ không mua bán với hắn. Đeo ba lô lên người, Tiếu Ân nhớ tới vòng tay không gian của Betty, trong lòng quyết định, sau này có cơ hội, nhất định phải mua được nó. Tiếu Ân đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi. Benson, tên huyết nói ma pháp quyển trục do Betty chế tạo ra có uy lực cường đại hơn so với chúng ta, là thế nào vậy? Benson khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, nói. Bởi Betty có ma lực siêu cường. Thậm chí sắp đột phá thập cấp học đồ. Tiếu ân ngẩn ra, kinh hô, đột phá thập cấp, chẳng lẽ nàng sắp trở thành ma pháp sư chính thức? Đúng, trong vòng mấy năm nữa, khẳng định nàng sẽ tiến giai thành công. Tiếu ân thì thầm một hai câu, trong lòng mơ tưởng, ma pháp sư chính thức đó, chính là những nhân vật ngang cấp với Maren, hai người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng bọn họ mà thôi. Ma lực cường đại, chế tạo ra ma pháp quyển trục cường đại hơn sao? Tiếu ân hỏi, cũng không thể nói vậy. Benson nhăn mày. Dường như cân nhắc xem giải thích nhu thế nào thì hợp lý. Tiếu ân, cấp độ ma pháp sư có sự chênh lệch rất lớn. Học đồ, ma pháp sư chính thức, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, cùng với thánh giai ma pháp sư trong truyền thuyết, chênh lệch giữa mỗi cấp độ ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Tiếu ân liên tục gật đầu nói, ta biết, ngày đầu tiên nhập môn, sư phụ đã nói qua cho ta biết. Nói thì là như vậy, mặc dù học đồ cùng ma pháp sư chính thức đều có thể chế tạo ma pháp quyển trục cấp 1. Nhưng do thực lực đôi bên tranh lệch quá lớn, cho nên khiến ma pháp quyển trục có uy lực khác nhau. Benson cười hắc hắc, xuất ra một quyển trục, bên ngoài có ấn ký nói. Người xem, đây là ấn ký trên mỗi ma pháp quyển trục sau khi được chế tạo ra, nếu như là ấn ký của cao thủ nổi danh như Betty, thì tất nhiên giá cả hơn xa so với hạng vô danh tiểu tốt như chúng ta. Tiếu ân thuận miệng hỏi, hắn cũng hiểu được ý của Benson. Giống như thợ Rèn Zenwick và German, binh khí do hai người chế tạo ra. Mặc dù dùng cùng một loại nguyên liệu để chế tạo nhưng khi chế tạo ra chất lượng sẽ khác biệt Đây là sự tranh lệch về thực lực, không thể san lấp trong khoảng thời gian ngắn Suy nghĩ một lúc, Tiếu Ân chuyển chủ đề Benson, những đệ tử khác của sư phụ đâu Sao chỉ có hai người chúng ta lộ diện trong hội giao dịch, còn bốn huynh đệ khác đâu Bọn họ, khẳng định sẽ không tham gia Benson cười giải thích, lão đại Nepal đã đạt tới cửu cấp học đồ Huynh ấy đang khổ tu để có thể nhanh chóng đột phá thập cấp học đồ Cho nên hiện tại khó có thể phân tâm Còn về Donald, Phanh và Evan Ba người bọn họ đang dừng ở lục cấp học đồ Là giai đoạn trụ cột Sư phụ đã hạ cấm lệnh không cho bọn họ ra ngoài Cấm lệnh Tiếu ân kỳ quái hỏi Sao ta không bị cấm Benson tức giận chừng mắt nhìn Tiếu ân nói Ta biết làm sao được Sư phụ nói Mặc dù tinh thần lực của ngươi chỉ đạt cấp 3 Cấp 4 Nhưng thực lực của ngươi lại cường đại So với ta không thua kém mấy Cho nên dạng quái thai như ngươi Tự nhiên không bị ước thúc. Tiếu Ân cười cười, đề nghị Benson ngày mai đi cùng hắn tới thành Louis. Sau đó Tiếu Ân trở về phòng, hắn điều chế một số hỗn hợp chất lỏng, chế tạo ma pháp quyền trục cấp 2 nhưng đáng tiếc hắn chỉ chế tạo thành công được một quyển. Sáng sớm hôm sau, Tiếu Ân cùng Benson tới thành Louis. Bọn họ quyết định đi nhanh về sớm, nếu còn đủ thời gian, có thể dạo chơi một vòng quanh hội giao dịch. Benson đã nhìn chúng một số nguyên liệu ma pháp trên thân thể ma thú cấp 2. Nếu không phải hắn muốn xem xem có mặt hàng nào tốt hơn không thì chắc hắn đã sớm mua rồi Thành Louis hết sức quen thuộc với mọi người Mà khách sạn Elise là một trong những khách sạn lớn nhất trong thành Tiếu Ân và Bison không phí sức cũng tìm được Rider Vị pháp sư trẻ tuổi anh Tuấn này rất cao hứng khi gặp được hai người Tiếu Ân Lập tức đưa họ vào phòng mình Vào phòng, hắn ân cần rót nước mời hai người Sau đó nói Khiến hai vị phải tới đây một chuyến, ta thực sự rất xấu hổ Nếu không phải cần gấp ma pháp quyền trục, ta cũng sẽ không đắc tội với huyết. Hắn vỗ vỗ bao đồ đã chuẩn bị sẵn bên người nói. Sau khi trao đổi với hai vị, ta sẽ lập tức rời khỏi thành loi, nếu không bị huyết phát hiện, ta khó có thể thoát thân. Lá gan của huyết không lớn như vậy chứ. Benson nghi hoặc nói, danh tiếng của hắn cũng rất tốt mà. Rider cười khổ nói, nhị vị có thể xuất ra nhiều ma pháp quyền trục như vậy, chắc chắn là nhập môn học, lá gan của huyết dù có lớn hơn nữa cũng không dám có chủ ý với các ngươi, nhưng ta là một người cô độc." Tiếu Ân cùng Benson nhìn nhau, có chỗ dựa và không có chỗ dựa quả thực khác nhau, nếu như sau lưng tên Rider này có một vị ma pháp sư chính thức làm hậu thuẫn, Huýt tuyệt đối sẽ không dám xuống tay với hắn. Chương 82: Bị lừa. Tiếu Ân mở ba lô đựng ma pháp quyển trục ra, 16 cuốn ma pháp quyển trục đặt cùng nhau, mơ hồ tỏa ra năng lượng dao động, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của Rider. "Ma pháp quyển trục ta đã mang đến, ma hạch của ngươi đâu?" tiếu ân dò hỏi ở đây rider nở nụ cười nhưng không biết vì sao khi nhìn nụ cười đó tiếu ân đột nhiên cảnh giác công lao nhất hào huấn luyện tiếu ân thể hiện tác dụng trong chốc lát tiếu ân đã phát hiện ra tia dị thường trong mắt đối phương vô số ý niệm nổi lên trong đầu sau đó tiếu ân thử cử động chân tay thì phát hiện ra cả thân thể mơ hồ tê dại dường như mất đi phần lớn sức lực hơn nữa khiến hắn kinh hãi đó là khi hắn muốn vận dụng lực lượng tinh thần thì cảm giác tinh thần cực kỳ uể oải đầu óc choáng váng mơ màng buồn ngủ. Đây không phải chuyện đùa, khóe mắt Tiếu Ân quan sát xung quanh, khi ánh mắt hắn chuyển qua cây hương đốt trong phòng, hắn mới hiểu ra, nhưng lúc này hối hận đã muộn. Năng lực khống chế của Tiếu Ân rất mạnh, mặc dù lúc này hắn rất buồn ngủ nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, càng không để cho đối phương hoài nghi. Tay Rider duỗi ra phía sau, lấy ra một cái bọc nhỏ, chậm rãi mở ra, bên trong quả thực có 10 khối ma 2 cấp 1. Nhưng sau khi nhìn qua, sắc mặt Benson nhất thời trầm xuống nói. Rider, người có ý gì? Ý gì? Rider kinh ngạc hỏi, đây không phải là 10 khối ma hạch cấp 1 sao? Khuôn mặt Benson lộ vẻ giận dữ, nói, chúng ta nói là ma hạch giã sinh cấp 1. Rider giả bộ kinh ngạc A lên một tiếng, nói, nhưng ta không có ma hạch giã sinh, vậy sao hôm qua người đáp ứng? Benson tức giận nói, trong mắt Rider hiện lên vẻ xảo trá, nói, thật vậy chăng, nhị vị còn nhớ hôm qua ta nói thế nào chứ? Hắn dừng lại một lúc, chậm rãi nói ta nói là mười khối ma hạch cấp một benson và tiếu ân đồng thời nhớ lại rider quả thực không nói rồi nhưng dưới tình huống đó không ai ngờ được hắn cố ý bỏ đi hai chữ dã sinh giỏi benson hít sâu một hơi đang muốn đứng dậy đột nhiên biến sắc bởi hắn phát hiện thân thể mình không còn một tia khí lực nào rider hắc hắc cười hắn chậm rãi đứng dậy nói nhị vị đồ hai người muốn trao đổi ta đặt ở đây để tránh né tai mắt của Ít. Ta phải lập tức rời khỏi thành lôi, xin cáo từ. Hắn không người lui về phía sau một bước nói, nhị vị, ta sử dụng một loại mê hương, kỳ thực cũng không có nhiều tác dụng, chẳng qua chỉ khiến hai vị tạm thời không cử động được mà thôi, một tiếng sau, hai vị sẽ khôi phục lại như bình thường. Sau đó hắn nói, nhị vị cũng không nên sử dụng ma pháp, bởi vì ta cam đoan, nếu các ngươi thi triển ma pháp, nhất định sẽ cảm thấy buồn ngủ. Thân thể Benson khẽ run lên, nằm tê liệt trên ghế, Tiểu ân cười khổ. Xem ra Benson không nghe theo lời khuyến cáo của Ryder, cho nên giống mình, đầu óc trở nên choáng váng. Ryder thở dài nói, nhị vị không nghe khuyến cáo của ta, tự chuốc khổ vào mình. Con người của ta chỉ cầu tài, chứ không cần mạng. Cho nên, ta khuyên hai vị trong vòng một tiếng, không nên lên tiếng, nếu không có kẻ điên nào chạy vào cho hai vị một đau thì không hay cho lắm. Tiếu ân và Benson chừng mắt nhìn hắn, nhưng nghĩ đến uy hiếp của hắn, nhất thời không dám coi thường vọng động. Trời mới biết hắn có nói thật hay không, nếu phòng bên cạnh thực sự có kẻ điên, mà hai người lại mất đi năng lực kháng cự, bị kẻ đó chém cho một đao lúc đó hối hận cũng không kịp. Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân của rider rất nhanh biến mất. Tiếu ân chậm rãi cử động chân tay, mặc dù vẫn tê dại như trước nhưng miễn cưỡng có thể di động, hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn vẫn như cũ không bị suy giảm. Dấu hiệu này cho thấy loại mê hương này không có nguy hiểm. Benson rên rỉ một tiếng, miễn cưỡng hỏi, tiếu ân. Người thế nào? Hoàn hảo, Tiếu Ân hít sâu một hơi, hắn rất nhanh phát hiện tình huống của mình tốt hơn nhiều so với Benson. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới hiểu, nguyên nhân là do mình tập luyện quảng bá thể thao. Lần này thực sự là thiệt hại lớn, Benson cười khổ nói, việc này nếu để cho mọi người biết, chúng ta không bị chế nhạo mới là lạ. Tiếu Ân cắn răng nói, nếu lần sau mà gặp lại tên này, ta nhất định sẽ đòi cả nợ lẫn lãi với hắn. Hai người mặc dù tức giận vạn lần, nhưng cũng hiểu. Tên rider này nếu dám tính kế, đương nhiên hắn tuyệt đối nắm chắc có thể chạy trốn. Còn có thể gặp lại hắn, thì quả thực là chuyện cười. Thiên hạ rộng lớn như thế, mà bọn họ chỉ có hai người, đi đâu để kiếm hắn. Hai người trầm mặc, cảm giác buồn ngủ dần biến mất, khí lực cũng chậm rãi khôi phục. Đúng một tiếng sau, hai người mặc dù không có khôi phục hoàn toàn nhưng để đi lại và thi triển ma pháp cũng không gặp phải trở ngại gì. Chúng ta đi gặp sư phụ, tiếu ân mở cửa sổ, hít thở không khí ngoài trời nói. Sắc mặt Benson biến đổi nói: "Tiểu Ân, chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này hai người chúng ta sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác." "Chẳng lẽ bỏ qua chuyện này?" Tiểu Ân kinh ngạc hỏi. Benson thở dài nói: "Nguyên liệu để chế tạo ma pháp quyền trục vốn miễn phí, mà xác suất thành công của ngươi cao như thế, chịu khổ cực thêm chút ít là có thể đền bù lại dừng một chút." Hắn lại nói: "Nếu như chỉ bị sư phụ trách mắng thì cũng không sao, nhưng nếu để cho cả thành biết thì mặt mũi của sư phụ và của chúng ta sẽ bị mất hết." Tiếu Ân do dự chốc lát, thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là theo Benson buồn bực trở về. tám mươi bốn, trộm lại, mặt trời lặn, mặt trăng giấu mình sau đám mây đen, bóng đêm phủ xuống, chỉ có tiếng côn trùng kêu, khiến con người cảm thấy lạnh lẽo. Tiếu Ân xuất hiện trong thành Louis, mặc dù cửa thành đã đóng nhưng ma pháp sư chỉ cần thi triển khinh linh thuật, lại có mấy con ruồi máy giỏ đường, muốn vô thanh vô thức lẻn vào thành là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên. Ban đêm rời khỏi ma pháp tháp tuyệt đối không thể giấu được Maren nhưng Maren không để ý tới chuyện nhỏ đó, đặc biệt là Tiếu Ân, Maren càng mặc kệ. Dưới sự chỉ dẫn của mấy con ruồi máy, Tiếu Ân nhanh chóng tới một ngõ hẻm gần khách sạn. Vị trí khách sạn này không tốt lắm, so với khách sạn Elise thì cách biệt một trời một vực, tương đối phù hợp với thân phận ngụy trang của Rider Nhảy tường vào, động tác của Tiếu Ân cực kỳ nhẹ nhàng, linh động giống như một con mèo. May mà hắn luyện tập quảng bá thể thao hàng ngày. Cho nên mới có thể ung dung thoải mái như thế, nếu là một ma pháp sư khác, tuyệt đối không có khả năng thực hiện được những động tác giống đạo tặc như hắn. Nhẹ nhàng mở cửa sổ, Tiếu Ân lèn vào, sau đó đóng cửa sổ lại, động tác thuần thục liền mạch, giống như đã luyện tập vô số lần. Tiếu Ân nhìn Rider đang ngủ mê trên giường, bị ba miếng kim châm tẩm thuốc tê bắn trúng. nếu như hắn còn có thể sinh long hoạt hổ, Tiếu Ân mới thấy kỳ quái. Theo chỉ dẫn của mấy con ruồi máy, Tiếu Ân thấy được ba miếng kim châm nhỏ trên người Rider. Nhìn độ dày của kim châm, Tiếu Ân lập tức đoán ra mấy miếng kim châm này chắc chắn là sản phẩm công nghệ cao, thế giới này tuyệt không thể chế tạo được. Nếu như đánh mất một cái, vĩnh viễn sẽ không chế tạo lại được. Lấy ra một cái hộp nhỏ, đem ba miếng kim châm thu hồi lại, về phần làm thế nào để gán lại vào mấy con ruồi máy, thì hắn sẽ tìm hiểu sau. Lục soát người Rider, đem trủy thủ và trường kiếm trên người hắn vứt xuống. Nếu là người bình thường thấy hai chuôi vũ khí này trên người hắn, Cùng với việc lực lượng tinh thần của hắn ẩn giấu đi, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ hắn là một ma pháp sư. Trách không được tên này dám lừa mình và đắc tội huyết, còn dám nghênh nganh ở lại trong thành Louis. Chính vì có lớp vỏ ngụy trang này nên hắn mới không lo lắng. Tìm kiếm trong phòng, Tiếu Ân không phát hiện ra thứ gì đáng giá. Cuối cùng hắn tháo vòng cổ trên người Rider xuống, cầm vòng cổ trong tay, Tiếu Ân mới thở phào một hơi. Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, không gây ra tiếng động nào nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Sau đó Tiếu Ân cẩn thận rời khỏi thành, sử dụng khinh linh thuật, trở về ma pháp tháp.